Lục Cảnh trở lại Triệu Bán Sơn dinh thự, vào giờ tí, vẫn như cũ, hắn leo tường vào trong, nhìn thấy Triệu Bán Sơn đã thay bộ viên ngoại phục quen thuộc của hắn bằng trang phục ngắn gọn, phù hợp với võ lâm và đang ngồi trên ghế bành ngoài sân phòng của Yến Quân. Trên gối của ông bày biện một hàng kim tiêu mà năm xưa ông từng sử dụng khi tung hoành giang hồ. Lão gia tử nói chuyện không hề giấu giếm, bảo rằng khi Lục Cảnh không có mặt để bảo vệ Yến Quân, ông sẽ không để người nào khác tiếp cận khu nhà nhỏ này, đa tại Triệu lão gia tử đã bảo vệ Lục Cảnh thấy vậy, liền chắp tay hướng Triệu Bán Sơn. Triệu Bán Sơn không đứng dậy, chỉ thản nhiên nhận lễ, sau đó hỏi: "Bắt được người chưa?" "Bắt được rồi." Lục Cảnh đáp, hơn nữa, hắn đã đền tội, trước khi chết, hắn thừa nhận rằng, Tô gia, chủ cửa hàng vải Đông Gia của Tô gia, là người mà hắn đã giết, kẻ chủ mưu chính là Vương phu nhân, sau đó đổ tội cho Thiên Mã Tiêu Cục. Việc này hiện đã có không ít người trong võ lâm nghe thấy, tin rằng rất nhanh thôi, Thiên Mã Tiêu Cục sẽ được minh oan. Triệu Bán Sơn hơi gật đầu. Tô phủ bên ấy, ta cũng đã bàn bạc với tri phủ đại nhân hắn đồng ý sáng sớm sẽ cử người đi bắt quản Lục Cảnh nghe vậy Không nói thêm gì, mà chỉ thảm thắn Triệu lão gia tử thật rộng lượng Ngày sau nếu có chuyện cần sai phái Vãn bối nhất định không dám từ chối Phải vậy không? Triệu bán sơn, liếc mắt nhìn Vậy nếu ta hiện tại có việc cần lục đại hiệp giúp đỡ Ngươi có sẵn lòng không? Lục Cảnh có chút bất ngờ, nhưng vẫn cung kính đáp Triệu lão gia tử, xin chị giáo Ta có một cháu gái nhỏ Người lúc trước cũng đã gặp qua Còn 3 năm nữa là đến tuổi cập kê Dù nói là chưa vội Nhưng vẫn nên lo chưa khỏi họa Ta hiện tại cũng đã bắt đầu tìm kiếm cho nào một vị hôn phu thích hợp Ta thấy lục đại hiệp ngươi cũng không tệ Lục cảnh nghe vậy Nay người một lúc rồi đáp Ngươi muốn làm ta ra ra sao Thế nào tiểu tử ngươi chê cháu gái triệu mộ không xứng Hay là chê triệu mẫu ta Triệu bán sơn sắc mặt trầm xuống Giọng nói cũng trở nên nghiêm nghị Không phải không phải Triệu lão gia tử Ngài đừng có nóng vội như vậy Ta chỉ nói là giúp ngài tìm người thích hợp, đâu có nói sẽ cưới cháu gái ngài. Hơn nữa, cháu gái ngài, tuổi còn quá nhỏ, chưa thích hợp, chưa thích hợp." Lục Cảnh vội vàng giải thích. "Ha ha, Lục đại hiệp, ngươi hẳn là không thể chờ được 3 năm nữa Nhị, Triệu Bán Sơn cười vang. "3 năm 15 tuổi cũng phạm pháp đó." Lục Cảnh đau đầu đáp lại, "Triệu lão gia tử, ngài vẫn là thay đổi yêu cầu đi. Ngài nói ngài không vừa mắt ai trong Lục Lâm, ta giúp ngài chém hắn, ta đã là người rửa tay trậu vàng rồi, còn có gì để thấy ngươi mắt?" Triệu bán sơn lắc đầu Người muốn từ chối ta cũng được Nhưng ít nhất phải cho ta một lý do hợp lý Tai cháu gái không tốt chỗ nào Tướng mạ giống mẹ nàng Tuyệt đối là mỹ nhân đại hoại Võ công cũng không kém Hơn nữa, mỗi năm đều có thể tiến bộ Chỉ một năm là có thể đạt tới tam lưu cảnh giới Đương nhiên, nếu so với lục đại hiệp Thì không thể nào sánh kịp Nhưng mà trong giang hồ, nàng cũng là một thiên tài hiểm có Đứng đầu trong giới Hơn nữa, nữ công cầm nghệ của nàng cũng tinh thông đủ mọi lĩnh vực Khi nàng xuất giá Ta sẽ đưa cho các ngươi vợ chồng ba thành cổ phần của thiên mã tiêu cục. Thậm chí nếu người muốn, nếu cha nàng không làm xong, người có thể tiếp nhận thiên mã tiêu cục cũng không phải không được. Vậy thì còn điều gì không hài lòng nữa? Chăng, lục cảnh nghe vậy, suy nghĩ một chút. Dĩ nhiên không thể nói ra rằng triệu lão gia tử quá phong kiến, gả cháu gái mà không hỏi ý kiến của nàng, hoàn toàn là ép duyên, không có một chút gì gọi là dân chủ hay tiến bộ. Hơn nữa, lục cảnh cũng sợ nếu triệu lão gia tử thật sự hỏi. Mà cháu gái của ông lại đồng ý Thì tình huống đó sẽ rất khó xử Vì thế trong tình thế cấp bách Lục cảnh chỉ có thể nói Ta ta đã định chung thân với một nữ tử khác À là ai triệu lão ra tử nghe xong Có phần ngần người Lục cảnh suy nghĩ một chút Tuy rằng cố Thải Vi đã là vợ của hắn trong thực tế Nhưng vì nàng còn đang để tang Không tệ nói ra Hạ Huệ thì có bày tỏ tình cảm với hắn Nhưng giữa hai người vẫn còn một khoảng cách khá xa Còn những người khác thì càng không đáng nhắc đến Lúc này Lục cảnh mới nhận ra rằng Trong phút chốc, hắn lại không biết nên nói ai Cuối cùng chỉ đành nói mập mờ Cái này, dù sao chuyện liên quan đến danh tiết của nàng Ta cũng không tiện nói ra lúc này triệu bán sơn nhíu mày Nói, việc gì mà liên quan đến danh tiết Các ngươi, nếu thật sự là tình yêu chân thành Sao phải che giấu làm chi Hào phóng nói ra, chẳng phải tốt hơn sao Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại Sau đó trên mặt lộ ra vẻ cổ quái Nhìn lục cảnh, kinh ngạc nói Hóa ra là vậy sao Nếu nàng thật sự không muốn lộ ra Thì đúng là không tốt Không ngờ tiểu tử ngươi lại làm được chuyện mà vô số thiếu niên trong giang hồ đều mong muốn. Thôi, chuyện hôn sự giữa ngươi và cháu gái ta thì đừng nhắc lại nữa. Lục cảnh nghe đến nửa câu đầu còn không hiểu gì nhưng đến khi nghe nửa sau, hắn cũng kịp phản ứng rằng Triệu Bán Sơn có lẽ đã hiểu lầm. vì vậy, thấy hắn không còn nhắc đến hôn sự nữa, trong lòng lục cảnh chợt không biết nên giải thích hay không Triệu Bán Sơn vẫy tay nói, nơi này giao cho hai người các người lo liệu. Nói xong hắn có vẻ mất hứng Mà đi ra tiểu viện, lần này Lục Cảnh cảm thấy dù có giải thích cũng chẳng được gì. Hơn nữa, nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ tí, Lục Cảnh cũng không còn tâm trí để giải quyết chuyện này nữa. Theo lời Vương Uyển, hắn tìm một cái dính nước có anh trang chiếu vào, rồi múc một che nước. Lúc này, Lục Cảnh ra dự một chút, mặc dù hắn rất nghi ngờ Vương Uyển có ý đồ không tốt khi bảo hắn phải dùng miệng đưa nước. Nhưng vì chuyện liên quan đến tính mạng của Yên Quân, Lục Cảnh cũng chỉ có thể thả tin là có, chứ không thể không tin. Hắn uống hai ngụm nước rồi đẩy cửa, mang chén nước vào phòng của Yến Quân, trên giường, Yến Quân nhìn lên, trong trạng thái hoàn toàn bình tĩnh, chẳng có vẻ gì thống khổ, khuôn mặt nàng vẫn như thường, tựa như đang ngủ say, nhìn thấy vậy, lục cảnh không khỏi có chút bối rối, ánh mắt hắn dừng lại trên đôi môi nàng, nhịp tim không tự chủ mà đập nhanh hơn mấy phần, tuy nhiên, hắn rất nhanh đã đẩy những suy nghĩ mê hoặc đó ra khỏi đầu, rồi khẽ cúi xuống bên tai Yến Quân, nói nhỏ, "Đắc tội." Sau đó, hắn ngậm một ít nước dính trong miệng, tiến gần đến bị nàng sau một khắc, đôi môi hắn chạm vào đôi môi của yến quân, mấy lần thử thách, lục cảnh phát hiện mình không thể mở được hàm răng của nàng, như vậy, hắn chẳng thể nào đưa nước giếng vào trong miệng nàng. được, thật là, lục cảnh cảm thấy vô cùng bực bội, vỗ nhẹ lên đầu mình, hắn tự mắng mình trong lòng, sao lại làm những chuyện này chứ? rõ ràng hắn chỉ cần đẩy miệng nàng ra, rồi trực tiếp đổ nước vào là xong, ngay cả việc chạm môi cũng không cần. nghĩ vậy, lục cảnh không còn chần chừ nữa, lập tức hành động, hắn nhẹ nhàng mở miệng nàng ra nhanh chóng đổ nước giếng vào cổ họng nàng, rồi lại khét miệng nàng lại lại. cả quá trình diễn ra rất nhanh. Lục cảnh nhìn Yến Quân với ánh mắt đầy lo lắng, như một học trò sợ bị thầy giáo la mắng. Sau khi làm bài thi tệ hại, cũng may lão sư giám khảo lúc này vẫn còn đang thần du vật ngoại. trên giường Yến Quân uống xong nước giếng, mà mắt vẫn nhắm chặt, xem ra nàng hoàn toàn không hay biết gì về những chuyện vừa mới xảy ra. Lục cảnh cũng thầm nhẹ nhàng thở ra, như vậy tốt nhất, chờ nàng tỉnh lại. hắn có thể nói với nàng về loại thuốc mà mình đã tìm ra để nàng biết rõ ràng. Như thế, cả hai sẽ không phải rơi vào tình huống khó xử. Mặc dù Lục Cảnh cảm thấy Vương Uyển trước khi chết hẳn là không còn cơ hội gặp lại mình và Yến Quân nữa, nhưng vì lý do an toàn, hắn vẫn chuyển ghế đến gần giường của Yến Quân. Bằng cách này, nếu thân thể Yến Quân có vấn đề gì, hắn cũng có thể kịp thời xuất thủ trợ giúp. Tuy vậy, sau khi đợi một nén nhang trôi qua mà Yến Quân vẫn không nhúc nhích, Lục Cảnh không khỏi bắt đầu nghi ngờ, liệu phương pháp mà Vương Uyển đã dạy có thực sự hiệu quả hay không? Hoặc có thể là lúc Hắn múc nước trước đó đã sai sót gì đó Dù sao năm nay không có đồng hồ Mà giờ tí chỉ có thể phán đoán qua tín động từ xa Thật sự muốn xác định thì cũng chỉ có thể đoán Sớm một chút hay muộn một chút Cũng không có gì là chắc chắn Tuy vậy bây giờ mà đi múc nước Thì chắc chắn không kịp Hơn nữa chuyện trước kia Lại sắp xảy ra thêm một lần Lục cảnh cảm thấy có chút lúng túng Vì vậy hắn chỉ đang tiếp tục chờ đợi Trong lúc này hắn lại kiểm tra một lần nữa Thượng đan điền của mình Nhìn vào bên trong hắn nhận thấy có một đám khí lạ đang tụ lại điều này khiến hắn cảm thấy không hiểu rõ trước đây hắn luôn tuân theo kế hoạch không tiếp xúc với bí lực kế hoạch này có lợi vì giúp hắn tránh khỏi nguy hiểm khi mở ra bí lực tu luyện nhưng mặt trái là hắn hiểu biết về bí lực còn rất hạn chế gần như chỉ biết qua loa thậm chí còn kém xa so với những người bình thường do đó vì những chuyện xảy ra ở thượng đan điền tự nhiên hắn không hề hay biết gì lúc này lục cảnh cảm thấy trong lòng vẫn mơ hồ không rõ Không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, cảm giác thấp thỏm không yên khiến hắn không khỏi bối rối. Tuy nhiên, hắn nhận thấy trong không khí của nơi hoàn cung, nơi trước đây tràn ngập khí tức hư vô, giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Dựa theo những gì hắn từng đọc trong các sách kíp pháp, giờ đây hắn đã hoàn toàn mất đi đạo cơ. Như vậy phải chăng hắn đã thành công? Lục Cảnh nghĩ thầm, cảm thấy một chút mừng rỡ, mặc dù việc không thể tu luyện có nghĩa là hắn sẽ vĩnh viễn mất đi khả năng sử dụng các thần thông kỹ thuật, nhưng nhìn lại những gì đã trải qua đêm nay, Hắn nhận ra rằng, trở thành tu sĩ chưa chắc đã là điều tốt, nếu không phải vì hắn chưa kịp lập bình khai hòa, giờ này có lẽ đã cùng Yến Quân bị Vương Uyển bắt giữ, trở thành một trong những kỳ vật mà nàng chế tác. Nghĩ đến kỳ vật, Lục Cảnh lại không khỏi cau mày. Trong thế gian này, vẫn còn có những kẻ sống lấy người khác làm vật liệu để thay đổi sức mạnh vượt qua tự nhiên. Tuy nhiên, điều này cũng phải thừa nhận rằng, giữa kỳ vật và quỷ vật thực sự có nhiều điểm tương đồng, như lần trước, khi Lục Cảnh tiếp xúc với quyền bí tịch hay chiếc áo cưới kia. Đều là những thứ mà chủ nhân trước đã vì không thể giải tỏa chất niệm mà hóa thành quỷ vật Từ một góc độ nào đó, nếu có ai đó có thể sử dụng phương thức đặc biệt để thực hiện quá trình này Thì cũng không phải là điều không thể xảy ra Chỉ là phương pháp này thực sự quá tàn nhẫn khiến hắn không khỏi thầm cảm thấy đau lòng Có lẽ chính vì vậy mà trịnh giáo thủ từng nói về những thủ đoạn tàn khốc này Khiến cho trời đất cùng phẫn nộ, Lục cảnh với xuất thân là người hiện đại Càng khó lòng tiếp nhận loại chuyện này, đặc biệt là khi ánh mắt hắn chuyển sang a mộc Nhìn thấy Tiểu Mộc Nhân Thung vẫn còn mơ màng tình táo Hắn không khỏi tưởng tượng đến những việc Mà nó đã trải qua trước đây Trong lòng hắn dâng lên một nỗi xót xa khó tả Không biết từ lúc nào A Mộc đã trở thành người bạn đồng hành của hắn suốt gần 3 năm Chuyện tu luyện nội công Và mệnh tu vi không cần phải nói nhiều Trong 3 năm này Hắn đã có thể luyện thành phong ma nhất Bách Linh bát trượng và kinh đào nội lãng Công lao của Tiểu Mộc Nhân Thung là không thể thiếu Quan hệ giữa hai người Cũng đã vượt qua những giới hạn thông thường Mộc đối với hắn giống như người thân trong gia đình, Lục Cảnh thật ra đã sớm không để tâm đến việc Tiểu Mộc Nhân Thùng có thể mang lại điều gì cho hắn nữa, chỉ hy vọng nó có thể vui vẻ, sống yên ổn, dù cho nó không thể giúp hắn luyện công, hắn cũng chẳng cảm thấy gì, có lẽ chỉ là một nỗi tiếc nuối mà thôi. Cho nên, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi, Lục Cảnh vẫn mong mỏi có thể giúp Tiểu Mộc Nhân Thùng trở lại như xưa, để nó có thể trở về làm người. Tuy nhiên, Vương Uyển trước khi chết đã cảnh báo hắn rằng, chuyện này là không thể nào thực hiện được nhưng lục cảnh vẫn quyết tâm tìm kiếm vị kỳ tiên sinh kia muốn chí miệng hỏi xem liệu có thật sự không có cách nào cứu chữa chỉ có điều hiện tại lục cảnh không biết phải đi đâu để tìm kỳ tiên sinh mà người này lại tinh thông kỳ vật luyện chế chẳng khác nào một tay cao thủ khó đối phó hơn cả vương uyển lục cảnh phục hồi lại như cũ tâm tình mặc dù rất bức thiết nhưng hắn cũng không hành sự lỗ mãng không tự đặt mình vào hiểm cảnh ít nhất hắn phải luyện cho hỏa lân giáp lên tới tầng thứ bảy mới có thể có chút nắm chắc ngoài ra Lục cảnh hiện tại cũng có chút nghi ngờ vận khí của mình Rốt cuộc là cái gì Thực ra ngoài buổi chiều đầu tiên Khi hắn nhờ vào vận khí kiếm được một ít bạc Tai vận của hắn dường như đột nhiên biến mất Ngược lại số đào hoa lại ngày càng nghiêm trọng Hơn nữa bây giờ khi hắn trở về Số đào hoa dường như lại bắt đầu trỗi dậy Chỉ là lúc đó hắn hoàn toàn bị tiền tài che mờ mắt Không nghĩ đến phương diện này Nếu thực sự không được Có lẽ đổi lại vận khí khác sẽ tốt hơn Vì với tần suất đào hoa này Dù là người sắt cũng không thể gánh nổi lúc lục cảnh đang minh man suy nghĩ thì yến quân trước nay vẫn không có động tĩnh gì bỗng nhiên phát ra một tiếng ngâm nhẹ tiếp đó lông mày nàng bắt đầu run rẩy một lát sau cuối cùng nàng cũng mở mắt sai nghi lục cảnh thử thăm dò gọi một tiếng sai nghi đã chết yến quân đáp tỷ tỷ của ta đã giết nàng nói đến đây nàng dừng một chút rồi tiếp lời bất quá ngươi và ta còn sống vậy có nghĩa là nàng đã thua dưới tay ngươi lục cảnh nghe vậy cũng nhẹ nhàng thở ra xem ra đây quả thật là yến quân không thể nghi ngờ trên đời này không có nhiều nữ nhân có thể bình tĩnh như nàng vừa mới trở về từ cõi chết mà nàng lại có thể lập tức phân tích rõ ràng tình cảnh của mình cảm giác này đối với những người bình thường thậm chí là những kẻ tu luyện cũng khó có thể đạt được những điều huyền bí trong cõi hư vô càng không thể lý giải nổi hoan nền trở lại lục cảnh nói nhưng trong lòng lại có chút trột dạ ngươi có biết chuyện gì đã xảy ra không yến quân gật đầu đại khái là có chút hiểu xem ra cái chết của tỷ phu ta có liên quan đến việc ta mà biểu tỷ thoát khỏi đó Nàng đã lợi dụng cơ hội này để gạt ta tới đây Hẳn là muốn đối phó với ta Sau khi sai như chết Ta cảm thấy có một cái bóng mờ tiến vào trong mê hoàn cung của ta Rồi sau đó ta ngất đi Khi tỉnh lại Ta đã ở đây Nàng bình tĩnh nói tiếp Xem ra lần này là nhờ có lục đại hiệp cứu ta Xem ra lần này là nhờ có lục đại hiệp cứu ta Ta lại thiếu người một ân tình. Lục cảnh nghe vậy Lòng cũng nhẹ nhõm hơn phần nữa May mắn là Yến quân không nhận ra sự lúng túng của hắn Có thể nói Mọi chuyện này chỉ có một mình hắn biết Chỉ cần hắn không nói ra Chẳng phải mọi thứ sẽ coi như chưa từng xảy ra sao Nghĩ đến đó Lục cảnh cảm thấy tinh thần phấn chấn Vấn đề khó khăn mà hắn lo lắng từ trước Đã được giải quyết một cách nhẹ nhàng Thực sự là một ngày vui mừng Hắn đã liên tiếp giải quyết được hai phiền toái lớn Không những không còn bị áp lực từ bí lực Mà còn có thể tiếp tục làm bạn với Yến Quân Yến Quân ngừng lại một lát Rồi nói triệu lão anh hùng có gì ăn không Ta hơi đói Lục cảnh bừng tỉnh Vội vàng đáp a ta sẽ đi xem thử trong phòng bếp." Lục Cảnh nói xong liền đứng dậy, hắn và Yến Quân vội vàng che án. Đêm hôm đó, bỗng dưng họ không thể ăn uống gì, dù với đẳng cấp cao thủ như họ, nếu thực sự cần thiết, ba năm này không ăn cơm cũng không vấn đề gì lớn. Tuy nhiên, bụng vẫn sẽ có cảm giác đói. Lúc Lục Cảnh đi đến gần cửa, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, dưới chân hắn chợt lạng trạng, mồ hôi lạnh liền từ cổ tôn xuống. Yến Quân vốn dĩ vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhìn trong đôi mắt nàng cũng hiện lên một tia số hổ. Vì vậy, nàng vẫn dùng giọng nói bình thản hỏi có chuyện gì vậy lục cảnh run giày đáp ngươi làm sao ngươi biết nơi này là chỗ ở của triệu lão gia tử ta đâu có nói với ngươi mà yến quân bình thản giải thích à trên tường có tranh chữ ta nhìn từ con dấu cất giữ mà đoán ra ra vậy lục cảnh trong lòng như lội qua dòng xe uốn động miễn cưỡng nói yến nữ hiệp quả nhiên nhãn công phi phàm sau đó hắn không dám ở lại lâu trong phòng nữa vội vã chạy thẳng ra phòng bếp biết yến quân đã tỉnh lại nhưng cả hai người vẫn chưa ăn cơm chiều Triệu Bán Sơn rất hào phóng vào đầu bếp, chuẩn bị một bàn ăn lớn. Tuy nhiên, cả hai người đều có vẻ mất tập trung. Lúc này, Lục Cảnh mới chợt nhớ lại, Vương Uyển hình như đã từng nói rằng, người bị hư quỷ đoạt đỉnh dù không thể cử động, nhưng ngũ giác vẫn còn, hơn nữa lại còn nhạy cảm hơn bình thường. Nếu Vương Uyển không lừa hắn, vậy Yến Quân chẳng phải là đã biết hết mọi chuyện sao? Không chỉ là đoạn đối thoại trước kia giữa hắn và Vương Uyển trong nội đường, mà sau đó hắn mớm nước cho nàng, nàng cũng có thể cảm nhận được thậm chí ngay cả khi triệu bán sơn hiểu lầm nàng, nàng cũng hẳn là đã biết rõ. nghĩ đến đây, lục cảnh bỗng cảm thấy như ngồi trên bàn trông. việc mớm nước dĩ nhiên không phải lỗi của hắn, vì lúc đó hắn không có lựa chọn khác. nhưng việc yến quân tỉnh lại, mà hắn lại không báo cho nàng biết ngay, khiến hắn không khỏi có cảm giác như đang trộm chiếm tiện nghi. mặc dù xuất phát điểm của hắn là tốt, chỉ là muốn tránh khỏi lúng túng, nhưng hành động này cuối cùng lại không phải là hành vi của một quân tử. lục cảnh lúc này lại cảm thấy mình như đang lo sửa chuồng sau khi mất bò, phải làm rõ mọi hiểu lầm. Tuy nhiên, mỗi lần cố gắng giải thích Yến quân lại nói rằng nàng không nhớ gì sau khi bị hư quỷ tấn công Nếu lục cảnh ti tiện giải thích thì sẽ vô tình làm lộ ra sự thật rằng Yến quân đang nói dối Cả hai người giờ đây đều rơi vào tình huống khó xử Kỳ thật, nếu cả hai bên đều có ý hoán chuyển tình thế thì việc tiếp tục diễn tiến cùng nhau cũng có thể coi là một phương án giải quyết tốt Vấn đề chỉ ở chỗ một người nào đó Trước khi ra cửa đã nói thêm một câu thừa Dù Yến quân đã kịp thời xoay chuyển tình thế nhưng lúc này cả hai đều đã hiểu rõ lòng nhau. Tuy nhiên, như đã đến mức này, cả hai chỉ có thể tiếp tục giả vờ không biết gì, khiến bầu không khí trở nên càng thêm lung túng. Lục cánh nhìn đầy bản thức ăn, nhưng không có tâm trạng ăn uống, chỉ ngận ngơ, tay cầm một miếng dăm bông bí đao, nhưng lại vô tình khiến Triệu Bán Sơn nghĩ rằng hắn đặc biệt thích món này. ý quân thì khá hơn một chút, chỉ ít từ ngoài nhìn và không thể nhận ra quá nhiều thay đổi trong tâm trạng nàng. Mỗi món ăn, nàng đều nếm thử vài miếng. Sau đã uống một chén cháo thịt Rồi mới đặt đũa xuống Quay sang triệu bán sơn thì lễ nói Đa tại triệu lão anh hùng đã khoản đãi Sau đó nàng quay lại nói với Lục Cảnh Lục thiếu hiệp Người cứ từ từ từ dùng bữa Ta ra ngoài hít thở không khí Lục Cảnh ẩm ừ, ách, tốt Chờ đến khi Yến quân ra khỏi triệu phủ Lục Cảnh mới cảm thấy như mình vừa thở vào nhẹ nhõm Hắn lấy lại tinh thần thì mới phát hiện Mẹ mình có vị mặn Mặc dù không rõ từ lúc nào Nhưng giữa bất trí bất giác hắn đã ăn hết một mâm lớn ram bông bí đào trước mặt lục cảnh vội vàng rót một chén trà để giải khát nhưng chưa kịp uống xong hắn lại thấy triệu bán sơn quản gia khiêng một mâm ram bông khác từ phòng bếp chạy tới đại hiệp ngài yên tâm ăn ta đã gọi phòng bếp làm thêm một phần ram bông bí đao còn món này trên dễ tốt là để ngài mang về kinh thành quản gia nói xong lục cảnh nghe vậy có chút ngạc nhiên ánh mắt liếc nhìn về phía triệu bán sơn triệu bán sơn vẻ mặt hào khí hoạt tay ngắt lời trước kia ta không biết ngươi ưa thích món này Nếu biết, mỗi năm vào dịp cuối năm, ta sẽ cho người gửi hai đầu về kinh sư cho ngươi. Vậy, cảm ơn Triệu lão gia tử." Lục Cảnh chỉ có thể cười khổ đáp lại, mặc dù hắn cố gắng chậm lại tốc độ ăn uống, nhưng một chén trà vẫn bị uống hết, và bàn thứ hai đã nhanh chóng hết giâm bông. Lục Cảnh vốn định để trợ Bán Sơn gọi phòng bếp làm thêm hai mâm trái cây, hy vọng có thể kéo dài thêm chút nữa, nhưng hắn cũng biết rõ việc này càng trốn tránh lại càng vô ích. Hơn nữa, bên ngoài lúc này trời đang dần thay đổi, có thể nghe thấy tiếng sấm từ xa vọng lại. Lục Cảnh cũng không muốn để Yến Quân phải đợi quá lâu, liền nhờ triệu bán sơn lấy hai chiếc ô giấy dầu rồi đi ra cửa. mới đi được vài bước, đỉnh đầu hắn đã có những giọt mưa rơi xuống, lạnh buốt đánh vào mặt và cánh tay. Lục Cảnh vội vàng bước nhanh hơn, nghĩ ngợi không biết Yến Quân đã chạy tới đâu. khi quay đầu lại, hắn nhìn thấy cách đó không xa một gian tiệm thuốc đã đóng cửa, ngoài cửa tiệm một bóng dáng người đứng đó, tay chống nhạnh, ngẩng đầu nhìn những giọt mưa đang nhỏ xuống từ mái hiên, không phải Yến Quân thì là ai? Lục Cảnh hơi do dự một chút. Nhưng rồi vẫn quyết định tiến lại gần, không nói gì, hắn đưa tay cầm chiếc ô giấy dầu đến trao cho nàng. Yến Quân nhận lấy chiếc ô, nhẹ nhàng nói, "Cảm ơn." Giọng nói lễ phép như thường lệ, nhưng không hiểu sao, Lục Cảnh lại cảm thấy trong lời nói của nàng có một chút ẩn ý, như thể có một lớp ngăn cách vô hình. Ngay sau đó, mặc dù động tác của Yến Quân có vẻ như vẫn cố ý giữ khoảng cách với hắn, nhưng đến khi nàng chống tay ra, cuối cùng mới thu hồi ánh mắt, nhìn lên mái hiên rồi quay lại nhìn Lục Cảnh, nàng ngây ra một lúc rồi hỏi, Người trên vai mang cái gì vậy? Lục cảnh có chút ngập, ngừng đáp, giam bông. Triệu lão gia tử nhất định phải đưa cho ta. Không cầm thì không cho ta ra cửa. Hắn cảm thấy hơi im lặng. Lúc đầu, hắn ăn rất ngon bữa cơm. Không ngờ sau đó lại phải mang theo cây giam bông này. Hơn nữa, nó cũng không nhẹ. Tuy rằng với võ cổng của hắn, mấy chục cân cũng không phải vấn đề. Nhưng vấn đề là khi mang cái này trên vai, lục cảnh cảm thấy mình giống như một người không còn phong thái nữa. Tuy nhiên, triệu bán sơn lần này giúp hắn nhiều như vậy gặp hắn phải tiễn đưa. khi lục cảnh thật sự không tiện từ chối, đành phải mang theo. may mắn là yến quân không tiếp tục hỏi, chỉ nói chúng ta đi đến cửa hàng người giấy, đợi lấy ti thiên giám. được, lục cảnh đáp rồi liền cầm lấy chiếc ô giấy dầu của mình. tuy nhiên một tình huống lúng túng lại xảy ra. lục cảnh thử một chút và phát hiện trừ khi mang giâm bông ôm vào trong ngực, nếu không thì chỉ có thể để một trong hai thứ, hoặc là mình, hoặc là giam bông được che bởi chiếc dù. nhưng giam bông lại không thể gặp mưa, nên cuối cùng Lục Cảnh đành phải tự mình cảm nhận chút Thiên nhìn dã tính Ngay khi hắn định mở bước chân chuẩn bị rời đi Đột nhiên nhận ra trên đầu Mình có một tia sáng mưa Khi không rơi xuống Yến quân cầm chiếc ô giấy dầu trong tay Nhẹ nhàng nghiêng về phía Lục Cảnh Vừa đủ để chê chắn cho cả hai người Năn cách họ với cơn mưa bên ngoài Đa tạ Lục Cảnh nói Trở về Ta sẽ phân nửa phần giam mong cho người Yến quân không đáp lại lời hắn Chỉ nói Không có việc gì khác Ngươi đi đi Được Lục Cảnh nhận chiếc ô giấy dầu từ tay triệu lão ra, dù không phải là chiếc ô quá lớn, nhưng cũng đủ để khiến hắn phải đối diện với bài toán khó khăn giữa giam bông và mưa. Một người dung còn được, nhưng hai người thì thật sự hơi miễn cưỡng. Yến Quân không thể không bước gần lại Lục Cảnh, cả hai đi trong mưa, chiếc ô dẫu che khuất được phần nào, nhưng vẫn không ngừng đưa họ ra khỏi thế giới bên ngoài. Đi được một đoạn, cả hai đều im lặng, không ai mở lời. Lục Cảnh chỉ nghe tiếng mưa tí tách và tiếng bước chân của mình vang lên trong nước. Hắn cảm thấy sự im lặng này có chút không ổn nên muốn mở miệng nói điều gì đó, Yến cô nương, ngươi vẫn ổn chứ? Yến Quân nghe vậy, dừng ngước, rồi quay lại nhìn hắn. Lục Đại hiệp, ngươi muốn ta trả lời thế nào đây? Rất tốt sao? Ta đâu phải những nữ tử phong trần trong các quán trọ, làm sao có thể chịu đựng sự khinh bạc như vậy? Nếu cảm thấy tình hình tệ hại thì cũng chẳng sao cả, ngươi cứu ta là một ân nhân, tại sao có thể nói lời như vậy với ngươi? Cho nên, có lẽ không hỏi những điều này sẽ là lựa chọn sáng suốt hơn. Chính là tại hạ can giỡ. Lục Cảnh ấy nãy nói, Yến Quân lắc đầu ta không trách ngươi, ta cũng không phải giận ngươi, mà là giận chính mình. rõ ràng, vừa mới dưới máy hiền đã quyết tâm muốn không để tâm đến chuyện này, giống như trước, tự nhiên của ngươi ở chung, nhìn nghe thấy tí bước chân của ngươi, lòng ta lại loạn, không thấy như bạn bè chào hỏi một cách hào phóng, ngược lại lại cảm thấy muốn xa lánh ngươi. nhìn làm vậy, bản thân ta lại có nghĩa là ta vẫn chưa buông bỏ chuyện cũ. trước kia, sư phụ ta tại thư viện từng nói rằng tâm cảnh của ta chưa được luyện đến nơi biến chốn. khi đó, ta còn có chút xem thường, cho rằng đó chỉ là nàng muốn ta tiếp tục tu luyện, bởi vì nàng vốn dĩ muốn bồi dưỡng ta thành người kế thừa vân thủy tĩnh từ cát, không hy vọng ta gia nhập ti thiên giám. nhưng không ngờ lần này nàng lại nói đúng. yến quân thở dài, lục đại hiệp, ta trước kia không có bất kỳ bất mãn gì với ngươi, chỉ là trong lòng không thể bình tâm, xin ngươi cho ta mấy ngày để bình phục. lục cảnh gật đầu, cũng không nói gì thêm. trời càng lúc càng mưa dày, qua khoảng một khắc đồng hồ, cuối cùng hai người cũng đến trước cửa gian phòng mà trước kia người ta đã trải giấy, lần này dù là ban ngày, gian phòng vốn dĩ không mở cửa, nay lại mở ra. bên trong còn có một thiếu niên, tuổi ta không lớn lắm, có vẻ không kém gì lục cảnh và yến quân. chàng ta đang cùng một con chim nhỏ, thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn về phía bầu trời, tựa hồ đang tính toán xem trận mưa này khi nào sẽ tạnh. khi thấy lục cảnh và yến quân, trên mặt chàng thiếu niên lộ ra vẻ cảnh giác, rồi mở miệng nói: lục cảnh, yến quân. lục cảnh gật đầu đáp: ngươi là người ti thiên giảm phải thời giảm sát sao? cũng chưa đến mức đó. thiếu niên lắc đầu thượng bên trong nhận được thư của các ngươi nói ổ gian thành có quỷ vật qua lại vì thế mới phái ta đến ta là phòng tín tử, chuyên môn phụ trách điều tra và xác minh các quỷ vật trong giai đoạn đầu, khi chúng ta đã điều tra xong thựa bên trong mới phái người đến xử lý, dừng một chút thiếu niên lại cẩn thận hỏi các ngươi có thể chứng minh thân phận của mình được chăng chứng cứ có cần không lục cảnh chỉ tay vào con chim sơn ca trên vai thiếu niên đây là người đưa tin của ta ngoài ra ta còn có một bài vừa dứt lời, con chim sơn ca bay lên vòng lại rồi đáp xuống vai lục cảnh sau đó lục cảnh và yến quân đồng thời lấy ra một bài của mình thiếu niên kiểm tra một bài của họ xong đưa tay cung kính nhận lại sau đó chàng ta cũng lấy ra một chiếc yêu bài khác với một bài của thư viện yêu bài của thiếu niên là bằng sắt trên mặt có khắc tên của chàng còn phía trước là một đôi mắt thần bí nửa mở nửa khép lục cảnh và yến quân nhìn nhau một lúc rồi người thiếu niên lại lên tiếng được vậy tiếp theo chúng ta có thể thảo luận về vụ án các ngươi có nhìn thấy quỷ vật đó không hay có nghi ngờ gì về đối tượng liên quan? À, vụ án thực ra đã được phá rồi. Lục Cảnh đáp. Hắn nhớ lại khi cốc tỉnh đi truyền tin, lúc ấy mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, thậm chí hắn còn không nghi ngờ gì về Vương Uyển. Vì vậy, bây giờ nhìn lại, thấy nhiều điều trong lá thư này thực sự không có kết quả như mong đợi. Vụ án đã phá. Người thiếu niên ngạc nhiên, rồi ánh mắt hắn vô tình dừng lại trên vai Lục Cảnh, nơi có một mâm răm bông. Không thể không nói, món răm bông ấy thật sự là kỳ lạ nhất cho mắt hắn. Người bình thường làm gì vào nửa đêm? Lại khiêng một mâm giam bông đi qua đi lại như vậy Lục cảnh nhìn thấy vậy liền hiểu ngay Người thiếu niên có vẻ đang muốn xóa đi sự nghi ngờ Vội vàng giải thích Không không Đây chỉ là một mâm giam bông bình thường Là bạn bè tặng cho ta Đừng hiểu lầm Có chuyện khác mới khiến ta rối loạn Sau đó Lục cảnh kể lại toàn bộ sự việc đêm nay cho người thiếu niên nghe Bao gồm cả việc từ hàn bá lấy được cái trùy nhỏ Thiếu niên kia không đưa tay đón lấy Chỉ lạnh lùng nói Theo quy định Phòng tín tử không được tiếp xúc với quỷ vật Chúng ta chỉ phụ trách dò xét tin tức, những việc sau đó sẽ do các đại nhân giải quyết. Hơn nữa, sự việc các ngươi đề cập quá lớn, vượt ngoài phạm vi tôi có thể xử lý, tôi chỉ có thể báo cáo với cấp trên. Sau đó quách thiếu dám, có thể sẽ tới tìm các ngươi để hiểu rõ tình hình. Hy vọng các ngươi trong thời gian tới không rời khỏi thư viện. Về phần việc sau khi kết thúc công việc, các ngươi cũng không cần lo lắng, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa. Vậy làm phiền ngươi, lục cảnh đáp lại, cúi đầu cảm tạ thiếu niệm sau khi xử lý xong mọi chuyện ở Ổ Giang Thành, Lục Cảnh cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng thở phào, hắn và Yến Quân quay lại thư viện. Mặc dù chỉ vắng mặt chưa đầy ba ngày, nhưng Lục Cảnh cảm nhận rõ rệt rằng mình đã trở lại với một tâm trạng khác biệt. Sự thay đổi này không phải vì chiếc giâm bông nặng nề trên vai hắn, mà vì hắn đã giải quyết được vấn đề bí lực có thể phát sinh nhờ thiên nhất sinh thủy. khi trở lại nơi này, nơi vẫn tràn ngập bí lực, Lục Cảnh cảm thấy mọi thứ đều trở nên dễ chịu hơn, mọi vật xung quanh đều hài hòa. Không còn cái cảm giác nguy hiểm bộ vây như trước, dù có thể quách cứu gián sẽ lại phạt hắn học thêm về bí lực và cách giải quyết, nhưng lúc này, Lục Cảnh không còn cảm thấy bối rối như trước nữa. Tuy nhiên, Lục Cảnh vẫn quyết định đợi đến sáng hôm sau, rồi sẽ đi tìm Hạ Hoè hỏi về chuyện khí trong đan điền của mình. Lúc này, Lục Cảnh tính toán trong lòng, cảm giác nội lực của mình cũng sắp được đổi mới, vì vậy hắn mở hồ lô ra, uống một ngụm trị nhập phàm chân, vị cây nồng quen thuộc theo cổ họng trôi xuống, thẳng tới dạ dày lục cảnh cảm nhận được nội lực trong đan biển của mình đang dần tan ra. mặc dù đã nhiều lần chứng kiến tác dụng thần kỳ của loại độc dược này, nhưng mỗi lần uống hắn vẫn không khỏi cảm thán. người chế ra độc dược này thật là một thiên tài vô cùng xuất chúng. đáng tiếc thiên tài như vậy giờ đây cũng đã sớm không còn ở nhân gian. ngay cả vạn độc tốc nơi cất giữ loại độc này giờ đây cũng không còn tồn tại. chỉ còn lại thiếu nữ áo lục người duy nhất là hậu duệ. nhắc đến thiếu nữ áo lục dường như thời điểm giúp nàng luyện công cũng không còn xa. Lục Cảnh đang tính toán ngày mai sẽ đi vào lúc nào, thì đột nhiên cảm thấy đầu mình như bị nặng nề đè xuống. Cảm giác căng đau này Lục Cảnh rất quen thuộc, hắn đã phải chịu đựng nỗi đau này suốt hơn 2 năm qua, nhưng lần này lại xuất hiện sớm hơn những lần trước. Lục Cảnh giật mình, hắn vừa nuốt xong trị nhập phàm chân, trong đan điền còn ít nhất 7 phần nội lực. Nếu lúc này nội lực đổi mới, thì có lẽ hắn sẽ không thể thoát khỏi kiếp nạn. Tuy nhiên, rất nhanh Lục Cảnh liền nhận ra, cảm giác đau đớn này không phải từ phần bụng chuyển lên đầu. Mà từ đầu hắn truyền xuống, hoặc nói chính xác hơn, là từ mi tâm trong nề hoàn cung lan ra. Phát hiện này không những không khiến lục cảnh cảm thấy vui mừng. Ngược lại, nó khiến hắn suýt nữa hồn phi phách tán. Cái quái gì vậy? Tại sao trong thượng đan điền của hắn lại xuất hiện dị động? Rõ ràng hắn mới vừa gãy đạo cơ mà, Dù mùa đông còn chưa đến, nhưng lục cảnh đã cảm nhận được một cơn lạnh thấu xương, khiến cả người hắn run lên. Điều khiến hắn lo lắng hơn cả là đến giờ, hắn vẫn chưa rõ vấn đề rút cuộc xuất phát từ đâu. Khác với lần trước khi hắn cảm nhận được sự biến đổi mạnh mẽ trong nội lực Lần này từ đầu đến cuối Hắn không hề tiếp xúc với bất kỳ bí tịch nào Thậm chí cũng không biết được bí lực mà mình đang cảm nhận là gì Điều này khiến hắn hoàn toàn không rõ tình hình hiện tại của bản thân Đặc biệt là tình trạng trong đàn điên của mình Dù sao thì may mắn là đây không phải là lần đầu lục cảnh Gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy Sau một chút hoàng hốt Hắn vẫn cố gắng trấn tĩnh lại Lúc này việc quan trọng nhất là phải làm rõ ràng tình trạng của bản thân xác định xem trong nê hoàn cung hiện tại của hắn chứa đựng vật gì. mặc dù trong lòng lục cảnh đã có một chút phán đoán, nhưng trước khi có thể đưa ra kết luận, hắn vẫn giữ lại chút kỳ vọng, mong đợi sẽ có thêm manh mối mới. chẳng hạn như là thứ khí đang tỏa ra từ người hắn, nếu có thể sắp xếp lại nê hoàn cung của mình, không chừng hắn còn có thể khôi phục như lúc ban đầu. nghĩ vậy, lục cảnh không muốn chần chừ thêm một giây nào nữa, hắn lập tức đứng dậy, vội vàng chạy ra khỏi tiểu viện. hắn đi qua tàng thư lâu, dừng lại trước cửa, đập cửa đánh thức tiền cơ. Người đang ngủ ở lầu hai. Khi tiền cơ nhìn thấy hắn với vẻ mặt nghiêm túc như vậy, không khỏi giật mình, lại thêm việc lục cảnh đến vào giữa đêm khuya, sắc mặt nàng lập tức thay đổi, vội vã hỏi: lẽ nào quách thiếu giám đã thay đổi chủ ý, không phải chuyện của ngươi. Lục cảnh lắc đầu, ta tới tìm bản bí lực chân giải, bí lực chân giải, bí lực chân giải. Tuyên cơ có chút ngạc nhiên. Lục cảnh vì bị phạt chỉnh lý sách vở mà đến tàng thư lâu không ít lần, thỉnh thoảng cũng mượn sách ở đây để xem. Tuy nhiên. Tuyên Cơ chưa bao giờ thấy hắn xem qua sách vở liên quan đến bí lực tu luyện lần duy nhất hắn tìm kiếm sách về tu luyện là khi Lục Cảnh nhờ nàng giúp tìm các ghi chép liên quan đến Nội hoàn Cung và những vấn đề gặp phải khi tu luyện và hắn còn nhắc nàng rằng tuyệt đối không nên cho hắn mượn sách pháp môn tu luyện vì vậy Tuyên Cơ không thể nào ngờ rằng đêm nay Lục Cảnh lại yêu cầu mượn bí lực chân giải. đây là cuốn sách quan trọng nhất mà Trịnh Giáo Thụ sử dụng trong việc giảng dạy tuy nhiên cuốn sách này không phải do chính Trịnh Giáo Thụ biên soạn. Mà là do một vị tiền bối tên là Tráng Kha thuộc Tiên Thiên Giám, cách đây 800 năm, tổng hợp và biên soạn từ các nghiên cứu liên quan đến bí lực của tiền nhân. Tráng Kha đã sưu tầm các tài liệu quý giá về bí lực, biên soạn thành bí lực chân giải để cung cấp cho hậu nhân. Sau đó, cuốn sách này đã trải qua không dưới mấy chục lần chỉnh sửa và cải tiến, và bản hiện tại mà thư viện đang sử dụng thực tế đã gần như khác biệt hoàn toàn so với bản gốc. Từ độ chính xác cho đến tính dễ lý giải, cuốn sách này đã được cải tiến rất nhiều có thể nói là tài liệu nhập môn về bí lực không có cuốn nào vượt qua được, Tuyền Cơ trong lòng, dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi thêm, nàng chỉ đứng dậy, cầm chỉ đế đèn đặt lên bàn trước mặt Lục Cảnh, rồi nhóm lửa trong đèn dầu. Lục Cảnh đưa tay đón lấy một cuốn bí lực chân dại bay tới. Sau khi cảm ơn Tuyền Cơ, hắn không kịp chờ đợi liền mở cuốn sách ra, lật tới trang đầu, chỉ thấy trên đó viết: Bí mật của người, không thể khinh truyền, khó mà diễn tả. Cái gọi là bí lực, tức là lực lượng ẩn chứa những điều khó nói. Tu sĩ Mượn Bí Lực để thực hiện những việc liên quan đến thần quỷ, nhưng trong đó có nhiều người nổi bật vẫn không hiểu rõ về bí lực, họ biết tác dụng của nó, nhưng lại không biết cách sử dụng. Là một thư viện giáo thụ, người này có trách nhiệm truyền đạo, vì vậy đã dùng 10 năm thời gian để nghiên cứu những tác phẩm của tiền nhân, cho rằng sách vở dù đầy đủ vẫn không bằng thực tiễn. Bởi vậy, ông đã lấy 30 năm đạt biến nhân gian sơn hà để tự mình nghiên cứu. Mặc dù vẫn chưa thể hiểu rõ sâu sắc, nhưng ông cảm thấy may mắn vì đã có được những điều đó và ghi chép lại trong cuốn sách này nhằm cung cấp cho hậu thế, nếu trong sách có thiếu sót hay sơ suất, xin đừng mê tín những lý thuyết trong đó, vì đây không phải là con đường nghiên cứu học vấn, mà chỉ là sự trải nghiệm cá nhân. Hãy nhớ lấy, hãy nhớ lấy, hãy nhớ lấy, khúc dạo đầu này chắc chắn là do Bạch Kha tiền bối viết ra. Lục Cảnh nhìn xong, không khỏi cảm khái, theo như sách ghi, Bạch tiền bối đã mất 10 năm để chỉnh lý các tác phẩm của tiền nhân, sau đó dành 30 năm đi khắp cửu châu, tự mình tìm hiểu về hư thực của bí lực, chỉ khi ấy Ông mới hoàn thành cuốn sách này, đồng thời trong sách còn khuyên nhủ hậu thế, không nên coi lời trong sách là chân lý tuyệt đối, mà cần phải có chính kiến của riêng mình. Ông cũng hoan nghênh hậu nhân chỉnh sửa, bổ sung cuốn sách này. Lục cảnh nghĩ đến thái độ và lòng dạ của người nghiên cứu học vấn. Điều này kiếp trước chỉ có những học giả chân chính mới có thể làm được. Hắn đang định tiếp tục suy nghĩ, nhưng chợt nhớ ra một điều, liền lật sách tay và dừng lại. Bây giờ hắn vẫn chưa xác định được những vật trong nê hoàn cung của mình. Rốt cuộc, có phải là bí lực hay không? nếu không phải là bí lực vậy thì việc hắn xem qua bí lực chân giải lại có thể khiến hắn thật sự tu luyện được bí lực đó mới là chuyện vui lớn tuy nhiên cũng có thể những vật kia thực sự là bí lực nhưng khi nghĩ đến tình huống hắn đã từng tu luyện tiểu kim cương kình hắn lại thấy khó khăn nếu như những vật kia là bí lực mà hắn lại vận hành theo lộ tuyến trong bí lực chân giải thì liệu sau này bí lực của hắn sẽ ra sao lục cảnh nghĩ ngợi cuối cùng vẫn quyết định khép quyển sách bí lực chân giải lại rồi quay sang hỏi tuyển cơ ngươi có đọc qua quyển sách này chưa tuyển cơ gật đầu đọc qua rồi, ta không thể ra khỏi tàng thư lâu này, nên mỗi ngày đều đọc sách. ở đây gần như sách nào ta cũng đã đọc qua. vậy ngươi có biết bí lực là gì không? lục cảnh lại hỏi. tiền cơ gật đầu lần nữa. ngươi muốn hỏi về phần giải thích bí lực trong bí lực chân dạy sao? vị bạch tiền bố ấy cho rằng bí lực kỳ diệu như vậy là vì nó vốn không thuộc về thế gian này, không thuộc về thế gian này, không thuộc về thế gian này. lục cảnh khẽ giật mình. vạn vật trong thiên hạ đều vận hành theo một quy luật nhất định, pháp thuật, trận pháp hay phù lục. Dù có thể phát huy tác dụng Nhưng thực ra chính là vì chúng phá vỡ được những quy luật cố định ấy Rồi từ đó tạo ra những quy luật mới Tuyên cơ cố gắng giải thích một cách đơn giản dễ hiểu Vì vậy, mặc dù bí lực nhưng có vẻ giống với nội lực Nhưng bản chất thực sự của chúng lại hoàn toàn khác biệt Thiên địa nguyên khí đã có từ lúc ban đầu Vì thế nó rất dễ bị con người lợi dụng Thế gian này có rất nhiều người tập võ Chỉ cần qua một vài phương pháp thổ nạc đơn giản Là có thể thu lấy thiên địa nguyên khí Dùng cho chính mình niêm bí lực thì không phải vậy. nàng tiếp tục, bí lực là một loại sức mạnh từ bên ngoài đến, và cho đến nay người ta vẫn chưa xác định được bí lực thực sự bắt nguồn từ đâu. tuy nhiên, càng ngày càng nhiều chứng cứ cho thấy bí lực có thể bắt nguồn từ một nơi gọi là bí cảnh. bí cảnh, lục cảnh nghe hai chữ này cảm thấy rất quen, bỗng nhiên nhớ ra, lần trước khi quách thủ hoài đến tàng thư lâu, hình như chính hắn cũng tìm kiếm những sách vở có liên quan đến bí cảnh. bí cảnh là nơi nguy hiểm nhất trên đời. tuyến cơ nói tiếp, nơi đó chứa đựng bí lực rất mạnh mẽ. Và còn có những quái vật vô cùng đáng sợ Hơn nữa, vì bí lực quá nồng đậm Thực tế tại đó cũng sẽ bị biến dạng Ở một mức độ nhất định Chỉ cần một chút sơ suất, ngay cả những tu sĩ rất mạnh Cũng có thể bỏ mạng ở đó Tuy nhiên, khi giám đối với việc thăm dò Và nghiên cứu bí cảnh vẫn không ngừng nghỉ. Dù sao, hiện nay phần lớn mọi người đã bắt đầu tin rằng Bí lực là từ trong bí cảnh thầm thấu ra nhân gian Quá trình này vô cùng chậm chạp Có thể kéo dài đến vài vạn năm Thậm chí vài trăm ngàn năm Nhiên gian mới đạt được nồng độ bí lực như hiện tại Đúng vậy, người có biết không Trong thư viện này, bí lực nồng đậm như vậy Cũng là vì nó xây dựng gần một chỗ bí cảnh Tiền cơ như chợt nhớ ra điều gì Liền bổ sung thêm Tuy nhiên, đó chỉ là một bí cảnh nhỏ Tuổi thọ của nó có lẽ chỉ khoảng 2-300 năm Xem như hiện tại là một trong những bí cảnh an toàn nhất Mà ta biết Lục cảnh suy nghĩ một lúc Cảm thấy mình hẳn là chưa từng tiếp xúc với bí cảnh nào Mảnh khí trong thượng đàn điền của hắn vốn là do sự đấu tranh giữa hư quỷ và thiên nhất sinh thủy tạo thành điều này khiến trong lòng hắn bừng lên một tia hy vọng bí lực có hình dáng không lục cảnh hỏi tật nhiên là vô hình tuyền cơ đáp nhưng có màu sắc không lục cảnh tiếp tục hỏi tất cả đều không màu tuyền cơ nói tiếp khi tu sĩ ở trong nê hoàn cung mà tu luyện cảm giác của họ là gì ta không biết vì ta chưa từng tu luyện bí lực nhưng căn cứ vào ghi chép trong bí lực chân giải đại đa số thời gian tu sĩ không cảm nhận được sự thay đổi nào Lục cảnh nghe vậy, tinh thần bỗng chấn động. Điều này hoàn toàn khác với trải nghiệm của hắn hiện tại. Hắn cảm nhận rõ ràng, thậm chí người thái dương cũng bắt đầu nhói lên. Nhưng rồi hắn lại tự hỏi, liệu có phải là do hắn tiếp xúc quá nhiều bí lực hay không? Dù sao mỗi lần hắn thay đổi đều rất thực tế, giống như khi mọi người cùng nhau ăn đồ nướng, lẫn nhau rót rượu vào chén, cuối cùng đổ rượu sao cho miệng chén đầy và còn chút rượu tràn ra ngoài, như vậy mới đủ để thể hiện tình cảm của người cha. Lục cảnh ngại hỏi, vậy khi nê hoàn cung bị bí lực rót đầy cảm giác của tu sĩ là gì lần này đến lượt tiền cơ khẽ giật mình một lúc sau nàng mới nhỏ giọng nói cái này không có ai sẽ đổ đầy bí lực vào trong nê hoàn cung đâu thực tế việc thu nạp bí lực càng về sau càng khó khăn đại đa số tu sĩ trong nê hoàn cung chỉ có thể thu nạp được một nửa bí lực mà thôi để bảo đảm hiệu quả và an toàn đúng vậy nếu như sớm biết rằng tương lai sẽ có ác chiến có thể sẽ phải dành nhiều thời gian hơn thu nạp đến bảy thành bí lực cũng không phải không thể nhưng tiêu tốn thời gian thì lại quá nhiều. đương nhiên, khi tu luyện tiến triển, nề hoàn công sẽ dần dần lớn mạnh, đến khi đó, khả năng chứa đựng bí lực cũng sẽ gia tăng. Lục cảnh nghe vậy, cảm thấy thất vọng, không được, cái này hoàn toàn không có giá trị tham khảo. hắn thở dài, nghĩ rằng chỉ còn cách dùng biện pháp đơn giản và trực tiếp nhất. Hắn cắn răng, hỏi nơi này có sách ghi lại pháp thuật không? Tuyền cơ gật đầu, có. Trong lòng nàng càng thêm kỳ quái. Lục cảnh không thể tu luyện nội lực, cả thư viện đều biết điều này, Tuyền cơ cũng không ngoại lệ. Nhưng đêm nay, Lục Cảnh tìm đến nàng, tất cả vấn đề đều liên quan đến bí lực. Tuy nhiên, với tính cách dịu dàng của Tiên cơ, nàng tự nhiên không chế giỡn Lục Cảnh, mà chỉ lặng lẽ đưa cho hắn bản ghi lại pháp thuật. Mặc dù nàng không hiểu tại sao Lục Cảnh lại muốn học pháp thuật, khi mà ngay cả bí lực hắn cũng không thể tu luyện. Lục Cảnh nhìn qua tên sách kỳ môn độn pháp, mở ra đọc hai trang rồi lại khép lại. Ách, có quyển sách nào đơn giản hơn không? A, có. Tiên cơ vội vàng tìm lấy cuốn sách cắt giấy tiểu thuật đưa cho Lục Cảnh. Cuốn này đã mượn của rất nhiều người Vì trong thư viện, đấu giấy rất được ưa chuộng Ta cũng đã xem qua một chút Đại khái là các học sinh dựa theo ghi chép trong sách này Để làm phép Sau đó tự tay cất một người giấy Xem ai có thể đánh bại người giấy của người khác Người thắng sẽ là người chiến thắng Lục cảnh nghe Tuyền Cơn nói có vẻ đơn giản Nhưng khi hắn tự mình xem qua Phát hiện vẫn còn không ít điều chưa hiểu Thật ra, xem ra cuốn sách này Chẳng liên quan gì đến những gì hắn đã biết Nó chỉ là một môn thuật Mà trước kia hắn chưa từng nghe qua khiến cho cơ sở lý luận của hắn gần như không có. Bây giờ khi đột một nhảy vào học về pháp thuật cắt giấy, quả nhiên là gặp phải khó khăn. May mắn, bên cạnh hắn còn có Tuyền Cơ, Người có thể hướng dẫn. Mỗi khi hắn gặp phải từ ngữ không hiểu hoặc có khó khăn, đều có thể trực tiếp hỏi Tuyền Cơ. Mặc dù Tuyền Cơ cũng chưa từng tu luyện bí lực, nhưng nàng luôn có thể tìm được đáp án từ trong sách vở để giải thích cho Lục Cảnh. Lục Cảnh dành một lúc khá lâu để xem và học, cuối cùng cũng học được cách thực hiện một phép thuật cắt giấy cá đơn giản. Hắn hít một hơi thật sâu rồi thêm những gì sách chỉ dẫn thử thi chuyển phép thuật kết quả khi hắn tắt ra con cá giấy chẳng có điều gì xảy ra nó chỉ đơn giản là một miếng giấy cắt bình thường tuyền cơ thấy vậy liền an ủi không sao đâu trừ khi là những tài năng kỳ diệu như hạ hoè phần lớn mọi người học pháp thuật đều không phải vừa học là có thể làm được ngay nhưng nàng vừa nói ra những lời ấy lục cảnh vốn dĩ em có chút thả lòng thần sắc bỗng nhiên lại trở nên nghiêm trọng hơn vậy ta sẽ thử thêm vài lần nữa tuyền cơ nghe vậy cũng không khuyên can thêm chỉ lặng lặng đứng dậy, đi đến ngọn đèn trong phòng, châm thêm dầu, rồi lại sắc cho Lục Cảnh hai chén trà. Khi nàng quay lại, trên bàn đã có thêm bốn miếng giấy cá. Tuy nhiên, những miếng giấy cá ấy vẫn không có phản ứng gì, chúng nằm đó lạnh lùng, không khác gì mắt cá chết. Như thể đang muốn nói với Lục Cảnh rằng, đừng phí công vô ích. Lục Cảnh cầm kéo, chuẩn bị thử lại lần cuối cùng. Nhưng đúng lúc ấy, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một điều gì đó, giống như có một sức mạnh vô hình khiến hắn thay đổi cách tiếp cận. Lúc này, Hắn quyết định sẽ sử dụng chính bí lực trong nơi hoàn cung của mình, thay vì phải dẫn động bí lực từ thế giới bên ngoài, như cách mà pháp thuật thường làm. Bình thường, không có tu sĩ nào làm như vậy, bởi vì bí lực trong nê hoàn cung rất quý giá. Do đó, đa phần các pháp sư khi thi triển pháp thuật đều cố gắng mượn bí lực từ bên ngoài để giảm thiểu tổn hao bí lực của bản thân. Giống như Hạ Hoè, thậm chí còn chưa tu hành mà đã có thể vận dụng thiên địa bí lực để thi triển những pháp thuật đơn giản, còn lục cảnh qua những lần thử trước phát hiện mình vẫn không thể cảm ứng được bất kỳ bí lực nào từ ngoại giới, điều này làm hắn nhớ đến sự việc trước đây khi luyện tập nội lực. vì vậy, hắn quyết định không tiếp tục thử nghiệm phương pháp này nữa. vậy là hắn lại cầm dao, thần thụt cắt miếng giấy trắng thành hình dáng của cá. khi lục cảnh hạ xuống nằm cuối cùng, một chuyện kỳ lạ xảy ra, chỉ thấy con cá giấy đột nhiên uốn cong đuôi, từ trên bàn nhảy lên, vọt vào không trung, rồi lại lao vào một chén trà, đâm vào đó, tuyền cơ phát ra một tiếng kinh hãi. Niêm không phải vì con cá giấy làm ô nhiễm trà ngon của nàng, mà là vì Lục Cảnh thực sự thi triển một pháp thuật, mặc dù đó chỉ là một pháp thuật đơn giản như cắt giấy thuật. Nhưng điều này có nghĩa là Lục Cảnh cuối cùng cũng có thể bắt đầu tu luyện bí lực, tiền Cơ tí rất vui mừng, nhưng không thể vội vàng chúc mừng, chỉ thấy Lục Cảnh nhìn con cá giấy, sắc mặt tái mét, như thể đang nhìn thấy quái vật. "Ngươi vừa mới thấy không?" Lục Cảnh nhìn nàng, giọng có chút run rẩy, "Nhìn thấy rồi." tiền Cơ gật đầu, "Lục đại hiệp nuôi thành công rồi." Thành công thì thành công, nhưng điều này cũng có nghĩa là ta sắp bước vào con đường của một người tu luyện. Lục Cảnh cười khổ, lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra. Pháp thuật cắt giấy thành công có nghĩa là trong thượng đan điền của hắn hiện tại chứa được những thứ chính xác là bí lực. Điều này quả thực còn tệ hơn cả những gì hắn lo sợ. Nhìn gom cái giấy sống lại, Lục Cảnh cảm thấy cả người như bị sét đánh. Thân thể tê liệt, nã lưng ra ghế. Chỉ với nội lực còn đủ gây đau đầu, nay bí lực lại đến quấy rối Vậy hắn phải làm sao? Lục Cảnh chợt nghĩ đến một điều Sắc mặt lại lần nữa thay đổi thất sắc Nếu như bí lực của hắn hiện giờ Đã gia nhập và tiến trình thay đổi Điều này có phải có nghĩa là hôm nay Nếu hắn không thể dùng hết bí lực Trong thượng đan điền Thì ngày mai hắn sẽ bị xóa bỏ Không thể tái sinh sao Ý thức được đại họa đang đến gần Sắc mặt lục cảnh trở nên khó coi hơn bao giờ hết Nếu như bí lực thay mới cũng giống như nội lực Mà trước đây Mỗi vòng thay mới đều lấy 12 canh giờ Là một chu kỳ Vậy thì tính từ khi bí lực bắt đầu xuất hiện trong đan điền của hắn Cho đến lúc này đã trôi qua hơn một canh giờ Nói cách khác Hắn chỉ còn lại chưa đến 11 canh giờ Để sử dụng bí lực Điều quan trọng nhất là Trước đây khi phải đối mặt với những rắc rối do nội lực gây ra Lục cảnh còn có thể thử uống rượu độc để giải khát Hay dùng phương pháp xông huyệt Để nhanh chóng tiêu hao hết nội lực dư thừa trong đàn điện Mặc dù làm như vậy sẽ khiến nội lực sau mỗi lần thay mới càng gia tăng Nhưng ít nhất đó Cũng là một thủ đoạn bảo vệ tính mạng Như một lớp bảo hiểm Nhưng hiện tại Lục Cảnh không biết bí lực có thể sử dụng biện pháp tương tự hay không Dù sao Chỉ dựa vào pháp thuật cắt giấy mà hắn mới học được Cho dù cắt mãi Cũng không thể làm hao hết được Lỡ bí lực rồi rào trong mê hoàn cung Hơn nữa Trước đây Lục Cảnh luôn tìm cách tránh né mọi chuyện liên quan đến bí lực Giờ đây quả đáng đã bắt đầu lộ diện Khiến cho hắn nhận thức về nội lực trở nên vô cùng hạn hẹp Nói tóm lại Lục Cảnh hiện giờ ngay cả một phương hướng giải quyết tại khái Cũng không tìm ra vì vậy hắn đành phải một lần nữa tìm sự trợ giúp từ Tuyền Cơ. Hảo, có cách nào giải quyết chuyện bí lực này không? Tuyền Cơ sắc mặt càng thêm kỳ lạ. nàng khẽ nói: Tu sĩ sử dụng đủ loại thủ đoạn đều là dựa vào bí lực để thi triển, bất luận là pháp thuật, trận pháp hay phù lục, tất cả đều không thể tách rời bí lực. Dưới tình huống bình thường, pháp thuật, trận pháp và phù lục càng mạnh càng tiêu tốn nhiều bí lực. Nàng dừng lại một chút, tiếp tục nói: Có những pháp thuật, trận pháp và phù lục đặc biệt mạnh mẽ. Thậm chí cần phải có nhiều tu sĩ hợp lực mới có thể thi chuyển được. Lục Cảnh nghe vậy. liền hỏi. Vậy, những hỏi. Vậy, những pháp thuật. Trận pháp và phù lục này có phải rất khó học không? Tuyển cơ gật đầu. Đương nhiên là vậy. Lục Cảnh biết rõ con đường này mình không thể đi tiếp. Ít nhất là hiện tại không thể. Một pháp thuật cơ bản như cách giấy hắn đã học mất cả một canh giờ. Những pháp thuật khó hơn hẳn sẽ tốn nhiều thời gian hơn nữa. Lục Cảnh lại hỏi. Vậy có biện pháp nào đơn giản hơn không, để người mới có thể sử dụng ngay được?" Tiền Cơ nhíu mày, trong tàng thư lâu, nàng đã đọc qua gần như mọi điển tích về bí lực, tất cả những gì có liên quan đến tu hành cơ bản đều không thoát khỏi quy luật mà nàng đã hiểu. Tuy nhiên, nhìn vào ánh mắt mong đợi của Lục Cảnh, tiền cơ lại không đành lòng dập tắt hy vọng trong lòng hắn, nàng suy nghĩ một lát, cuối cùng khẽ nói, "Có lẽ ngự kiếm thuật có thể, ngự kiếm thuật được tôn vinh là vạn pháp chi đầu, uy lực vô cùng mạnh mẽ." "Vì vậy, để nhập môn lại không phải là điều quá khó khăn có thể nói là trong tất cả các pháp thuật nó là một trong những môn đơn giản nhất tuy nhiên, để tu luyện thành công yêu cầu tiêu tốn một lượng bí lực vô cùng lớn, tựa như một cái hàng không đáy thông thường, đối với những người tu luyện ngự kiếm thuật, dù không học thêm bất kỳ pháp thuật nào khác, chỉ chuyên tâm vào môn này, ít nhất cũng phải mất 3 năm mới có thể đạt được một chút thành tựu. lúc mới bắt đầu, uy lực của kiếm cũng không rõ ràng, phải đến 6-7 năm sau mới dần dần đuổi kịp các tu sĩ khác. Mười năm sau mới có thể xem như đã nhập môn, có thể sử dụng kiếm trừ tà. Tuy nhiên, để điều khiển kiếm như cánh tay, để tâm có thể tùy ý điều khiển, ít nhất cũng cần thêm 10 năm nữa. Điều là đáng sợ nhất của ngự kiếm thuật, không chỉ là sự khó khăn trong luyện tập, mà là sức mạnh của nó sẽ tiếp tục gia tăng theo thời gian rèn luyện kiếm. Sức mạnh này không có giới hạn. Trong tin dám có một tiền bối vô cùng lợi hại. Chính nhà ngự kiếm thuật mà ông ta độc bá một phương, không ai có thể đối địch được. Trong tay ông ta chỉ có một thanh kiếm nhưng lại có thể phá vỡ mọi pháp thuật trên thế gian. Tuy nhiên, ngự kiếm thuật rốt cuộc vẫn quá khó để luyện. Hiện nay, số 10 còn có thể chịu đựng được sự nhàm chán khi luyện tập nó ngày càng ít đi. Ngoài ra, tuyên cơ dừng lại ở đây, trên mặt lộ vẻ khó xử. Trong tàng thư lâu, có một bộ sách về ngự kiếm thuật, nhưng lại nằm ở khu cấm thư tầm cao nhất. Theo quy định của thư viện, nếu không có sự cho phép của học viện hoặc hoàng giám viện, ta cũng không thể đem quyển sách ấy cho người mượn. Ngự kiếm thuật, Lục Cảnh nghe vậy, trong lòng thoáng chốc nảy ra một suy nghĩ nói đến bản thân hắn dường như cũng có một môn ngự kiếm thuật chính là lúc còn ở biệt hữu động thiên cốc trọng Lăng đã dạy cho hắn tuy nhiên vào thời điểm đó lục cảnh vẫn chưa có bí lực cũng chẳng có ý định tu luyện bí lực sau khi rời khỏi biệt hữu động thiên hắn đã không còn quan tâm đến bộ ngự kiếm thuật ấy nữa không ngờ giờ đây nó lại trở thành cứu cánh của hắn lục cảnh vội vàng tìm lại trong trí nhớ nhớ đến môn ngự kiếm thuật có tên là thanh quang nguyệt ảnh kiếm may mắn là thời gian trôi qua không quá lâu, hắn vẫn nhớ rõ ràng môn ngự kiếm thuật này chia thành hai phần, phần trên là dưỡng kiếm, phần dưới là ngự kiếm. đối với lục cảnh mà nói, ngự kiếm vẫn còn quá xa vời và không có tác dụng gì, vì thế hắn chỉ quan tâm đến phần dưỡng kiếm. tuy nhiên, theo lời tiền cơ, ngự kiếm thuật này không khó để nhập môn, nhưng chủ yếu dành cho những học sinh đã hoàn thành việc trúc cơ. lục cảnh nghe tiền cơ giảng giải, hiển nhiên vẫn còn cảm thấy mơ hồ, đầu óc lộn xộn may mắn là trước đó hắn đã có chút kinh nghiệm về việc luyện cắt giấy nên lần này hắn vừa thỉnh giáo tiền cơ vừa tự mình mò mẫm sau nửa tanh giờ cuối cùng hắn cũng đại khái hiểu rõ về ngự kiếm thuật ngay khi hắn thở vào nhẹ nhõm một vấn đề nghiêm trọng bỗng nhiên nảy sinh trong đầu hắn hắn không có kiếm ngự kiếm thuật như tên gọi trước tiên phải có kiếm mới có thể tu luyện được hơn nữa kiếm dùng trong ngự kiếm thuật không phải là loại kiếm bình thường mấy lượn bạc một thanh hay những thanh kết kiếm thường gặp trên đường dù là bảo kiếm giá trị liên thành trong các bình khí phổ cũng không thể dùng được, nó nhất định phải là một thanh phi kiếm được chế tạo đặc biệt, ngay lập tức, Lục Cảnh vội vội vàng vàng chạy đến động đá của Xi, vừa bước vào cửa, hắn liền cảm nhận được một làn sóng nhiệt kinh người, nhiệt độ ở ngay cửa động đã vượt qua 60 độ, càng tiến sâu vào trong, nhiệt độ càng trở nên khủng khiếp, đến khi hắn tiến đến trong lòng núi, sóng nhiệt gần như khiến hắn nạt thở, Xi đứng ở vị trí trung tâm của làn sóng nhiệt ấy, không hề mặc quần áo, chỉ mặc mỗi một chiếc yếm, kéo động ống bễ, trước mặt nàng là một lò nung khổng lồ cao hơn bốn người, đang cháy đỏ rực, tất cả tinh thần của Xi si đều dồn vào lò. Nàng không hề chú ý đến Lục Cảnh vừa mới tới. Lục Cảnh tự giác xoay người, tránh đi chỗ khác. Dù hắn rất gấp, nhưng cũng nhận ra Xi si đang tập trung vào công việc quan trọng trước mắt, không thể làm phiền. Hắn chỉ có thể đứng bên cạnh chờ đợi. Với hỏa lân giáp trên người, hắn cũng không phải lo ngại gì về nhiệt độ nơi đây. Đến một lúc sau, khi Xi si hoàn tất việc đúc kim loại, hắn đổ dung dịch kim loại nóng chảy vào khuôn đúc đã chuẩn bị sẵn. Sau đó, Xi si mới quay lại nhìn Lục Cảnh có chuyện gì sao? Xi si hỏi. lục cảnh không quay đầu lại, chỉ nói. chưa kể người còn nói có thể giúp ta chế tạo hai món đồ. ta đã nghĩ kỹ, giờ ta muốn yêu cầu cái gì? người muốn tài chế tạo món gì? Xi si hỏi. rồi đi tới chậu nước, lấy nước từ trên đầu rội xuống, rửa đi mồ hôi. sau đó, hắn mặc lại áo và nói tiếp. phi kiếm, nhưng không cần người làm quá mức, chỉ cần có sẵn là được. ta cần dùng gấp, có thể bỏ tiền mua. Xi si không vội vàng đáp ứng hay từ chối, mà chỉ hỏi lại. người muốn mua phi kiếm sao? Người biết phi kiếm có giá bao nhiêu không? Bao nhiêu Lục cảnh cảm thấy hiện tại mình vẫn còn hơn 10.000 lượng bạc Nên khi nhắc đến chuyện tiền bạc Hắn cảm thấy mình có chút sức lực Tuy nhiên, khi nghe Xi nói một con số Hắn hoài nghi không biết mình có nghe nhầm không Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng Người không phải đã nói với ta Là người tiếp nhận công việc quý nhất Cũng chỉ có 200.000 lượng bạc sao 200.000 lượng chỉ là tiền công Si đáp, nguyên liệu là đối phương cung cấp Ta đã, đã nói với người Chế tạo hai món đồ vật kia không lấy tiền công Cho nên lần này 500.000 lượng chỉ là chi phí nguyên liệu. Cái gì mà nguyên liệu đắt đến như vậy? Lục Cảnh không khỏi thở hắt ra một hơi, cảm thấy số tiền này quá lớn. Si cảm thấy Lục Cảnh có vẻ khó hiểu, bèn hỏi lại, "Ngươi đã từng gặp người nào có phí kiếm chưa?" Bị Si nhắc nhở, Lục Cảnh mới nhận ra, trong biệt hữu Động Thiên, nếu không tính đến lời nói của Cốc Trọng Lăng, thì toàn bộ thư viện cũng chỉ có mình hắn là người tu luyện phí kiếm. Lục Cảnh yếu ớt đáp, "Chẳng lẽ không phải vì ngự kiếm thuật khó luyện sao? Ngự kiếm thuật đúng là khó luyện." Nhìn thiếu phi kiếm cũng là một nguyên nhân rất trọng yếu, si giải thích, nếu không thì ít nhất cái đại gia cũng sẽ muốn thử một lần. Dù sao ngưỡng kiếm thuật vẫn là công nhận đứng đầu vạn pháp, ta cũng muốn tự tay luyện một thanh phi kiếm, nhưng tiếc là trong tay không có nguyên liệu. Hiện tại ta có hai thanh phi kiếm, một thanh là do sư phụ ta lúc tuổi già chế tác, còn một thanh là di vật của cha ta, cho nên 500 ngàn lượng cũng không phải là quá quý. Thực tế, việc luyện chế nguyên liệu phi kiếm từ trước đến nay luôn là thứ có tiền cũng không mua được. Căn bản là không thể mua nổi si nói lục cảnh nghe vậy Mà ngẩn người dừng lại một chút rồi mới lên tiếng Vậy không có cách nào khác sao Người có bao nhiêu tiền si hỏi lại khoảng 12.000 lượng Lục cảnh lúc này mới nhận ra mình có một khoản tiền lớn giấu Trong lòng đến vậy Nhưng khi nói ra lại thấy thật sự không có chút sức nặng nào thiếu một chút Nhưng nếu người thật sự cần gấp Vì kiếm này ta cũng có thể cho người trước si đáp Thật sao Nhưng hai thanh kiếm này đối với người hẳn là rất quan trọng Sao người có thể dễ dàng bán cho ta vậy Lục cảnh ngạc nhiên hỏi Xi si không thấy có gì lạ Đáp Rất bình thường mà Pháp khí chẳng phải là dùng để dùng sao Để nó ở đây mà không dùng đến Chẳng phải là lãng phí sao Xi si bằng giao cho người thật sự cần đến Nhưng mà Người đến đây mua phi kiếm Có phải là vì hiện giờ ngươi Đã có thể tu luyện bí lực rồi Xi si nhìn chăm Chăm vào lục cảnh với ánh mắt sắc bén Nàng chỉ chuyên tâm vào việc luyện khí Không mấy hiểu biết về thế sự Nhưng cũng không phải ngu ngốc Rất nhanh nàng đã đoán ra điều gì đó Lục cảnh khẽ cười khổ. Còn thiếu 488 ngàn lượng Ta sẽ tìm cách bổ sung nhanh chóng Mau chóng là bao lâu Xi si hỏi lại cho ta nửa năm thời gian Lục cảnh đáp Vậy nếu sau nửa năm ngươi vẫn không bổ sung đủ thì sao Xi si lại hỏi Lục cảnh thờ dài Nếu vậy ta sẽ cùng người học luyện khí Nhưng nói trước học thì học Ta sẽ không truyền đến sống cùng người Chúng ta là đồng đạo không phải thầy trò Những vật trước đây nuôi giao cho ta đều rất hữu dụng Chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu thêm Xi si nói sửa lại lời nói của mình mặc dù lục cảnh có vẻ không muốn truyền vào động núi này cùng nàng ở chung, nhìn thấy si vẫn rất vui vẻ. nàng đã nghĩ nửa năm nữa sẽ giúp lục cảnh kéo ống bẫy. nàng bước vào gian thạch thất bên cạnh trong động. một lát sau ôm theo hai chiếc hộp gỗ trở ra, hỏi lục cảnh ngươi muốn thanh kiếm này. lục cảnh đối với phi kiếm không có yêu cầu gì quá khắt khe, hắn chỉ muốn dùng ngựa kiếm thuật để nhanh chóng tiêu hao bất lượng bí lực trong nơi hoàn cung. vì vậy hắn chỉ tay về phía thanh kiếm bên phải, si mở hộp gỗ ra nói kiếm này tên là hồ quang. Dài một thước sáu tấc, được sư phụ ta, Âu Dương phái chế tác, đây là tác phẩm của nàng sau khi tuổi già, khi tài nghệ đã hoàn thiện, kiếm được gọi là Hồ Quang vì khi bay, thân kiếm phát ra ánh sáng lấp lánh, tựa như mặt hồ với những sóng gợn lăn tăn, Lục Cảnh tiết nhận thanh kiếm từ tay si cảm nhận đầu tiên là nó rất nhẹ, Như si đã giải thích, phi kiếm này có trọng lượng nhẹ Để giảm bớt năng lượng tiêu hao khi phi hành, hơn nữa, thân kiếm cũng ngắn hơn so với kiếm dài thông thường, gần như chỉ bằng dao găm vì nó không cần phải cầm nắm trong tay để nghe địch, hộ thủ và truy kiếm cũng rất mỏng. Lục Cảnh trước đây đã từng giao đấu với Cốc Trọng Lăng, nên đối với phi kiếm cũng không cảm thấy xa lạ. Hắn vô tình đem thanh phi kiếm của Hồ Quang và thanh tiểu kiếm của Cốc Trọng Lăng ra so sánh. Hắn nhận thấy thanh kiếm của Hồ Quang không mang theo khí lạnh như hai thanh tiểu kiếm kia, nhìn nhìn lại lại càng thêm tao nhã, Thành thoát. Lục Cảnh học theo bộ dáng của Cốc Trọng Lăng, thu thanh tiểu kiếm vào trong tay áo, sau đó, hắn hướng xì thi lễ tạ. Tuy nhiên, Cốc Trọng Lăng sử dụng ngựa kiếm thuật, trong đó có tàng kiếm thức, phi kiếm treo trong tay áo mà không tiếp xúc với cánh tay hay quần áo, tạo ra vẻ thần kỳ. Còn Lục Cảnh chỉ đơn giản là nhét thanh phi kiếm vào trong tay áo, nhờ vào sự bảo vệ của hỏa lân giáp. Si sau đó đưa cho hắn một chiếc hộp kiếm, nói: bên cái này mang đi, nếu phi kiếm bị hao tổn, để trong hộp có thể từ từ chữa trị. Nhận được hồ quang, Lục Cảnh không trì hoãn nữa, lập tức trở về chỗ ở và bắt đầu bế quan. Theo ghi chép trong thành quang nguyệt ảnh kiếm, phần dưỡng kiếm thiên hàn dãn hổ quang linh chán mình không biết có phải vì trong nê hoàn cung bí lực quá nhiều hay không nhưng vừa bắt đầu minh tưởng lục cảnh đã cảm thấy một luồng bí lực trong cơ thể bắt đầu kích động điều này khiến hắn nhẹ nhõm thở ra sau đó mọi việc tiến triển thuận lợi lục cảnh khống chế một phần bí lực và tiến vào trong phi kiếm để nó du tẩu một vòng trong đó sau khi hoàn thành một phần bí lực được giữ lại trong thanh phi kiếm phần còn lại lại quay trở về nê hoàn cung cứ như vậy chu trình lặp đi lặp lại dần dần trong nê hoàn cung ngưng tụ thành một đạo kiếm ảnh. nhìn kỹ, nó giống với hồ quan trên trán lục cảnh, có mấy phần tương tự. điều này có nghĩa là lục cảnh đã sơ bộ tạo lập được liên kết tâm thần với thành vị kiếm. cho đến lúc này, mọi thứ diễn ra khá thuận lợi. tiếp theo, lục cảnh phải tiến vào phần khó nhất của quá trình, đó là phải tập trung tâm thần vào đạo kiếm ảnh, rồi điều động bí lực xung quanh để ôn dưỡng kiếm ảnh ấy. ban đầu, lục cảnh còn cẩn thận điều khiển bí lực từng chút một theo kiếm quyết, nhưng rất nhanh, mồ hôi lạnh đã toát ra trên trán hắn. Hắn không biết liệu có phải do tình Cơ đã nói về nữ kiếm thuật Khiến cho bí lực tiêu hao ở mức độ cao như vậy Cô ấy từng nói rằng Bình thường, các tu sĩ mới bắt đầu có thể tạo lập được liên kết với phi kiếm Và sau đó mỗi ngày chỉ có thể tu luyện trong một giờ Rồi không thể tiếp tục Bởi vì bí lực tiêu hao quá lớn Lục cảnh nghĩ lại Hiện giờ mình vẫn còn rất xa mới có thể đạt đến mức Không thể tiếp tục Hắn tính toán một hồi Nhận ra rằng với tốc độ tiêu hao hiện tại Có lẽ đến khi trời tối Hắn chỉ có thể tiêu hao chưa đến một phần tư bí lực. Điều này rõ ràng không thể giúp hắn bảo toàn tính mạng, vì vậy Lục Cảnh đành phải cắn răng, tự ý tăng tốc độ, thu nạp bí lực qua kiếm mảnh. Dựa theo lý thuyết trong Thanh Quang Nguyệt Ảnh kiếm, lúc mới bắt đầu dưỡng kiếm, kiếm linh mới được sinh ra, giống như một đứa trẻ vừa mới chào đời, còn rất yếu ớt, vì vậy, việc dưỡng kiếm phải rất chậm rãi, cẩn thận, ôn nhu mà chăm sóc. Lục Cảnh lúc đầu cũng thực hiện theo cách này, chỉ là khi phát hiện tốc độ tiêu hao bí lực không như ý muốn, hắn không còn lựa chọn nào khác chỉ có thể mạo hiểm gia tăng tốc độ thu nạp kiếm ảnh hắn đầu tiên tăng tốc độ thu nạp bí lực lên khoảng 3 phần kết quả là kiếm ảnh dường như không có sự biến hóa gì rõ rệt lục cạnh trong lòng có chút không chắc vì vậy hắn lại tiếp tục tăng tốc độ thêm 3 phần nữa tuy nhiên lần này hành động của hắn lén lút thêm nguyên liệu vào trong chén mà không thể lừa dối được nữa kiếm ảnh rõ ràng nhận thấy sự thay đổi trong bí lực xung quanh Thân kiếm hơi rung lên như thể đang nhắc nhở lục cạnh rằng hắn đang tiêu thụ quá nhanh Nhưng lục cảnh như không hề nhận ra, chẳng những không giảm tốc độ thu nạp bí lực, mà ngược lại còn gia tăng thêm 3 phần nữa. Lần này, tốc độ thu nạp bí lực gấp đôi so với trước kia, kiếm ảnh càng rung động mạnh mẽ, và trên thân kiếm xuất hiện một vết rách nhỏ, điều này chắc chắn không phải dấu hiệu tốt. Tuy vậy, lục cảnh vẫn không ngừng lại, ngược lại, hắn càng thêm kiên quyết, tiếp tục gia tăng thêm 3 phần tốc độ. Hắn đương nhiên biết rằng, hành động này hiện tại là rất nguy hiểm, thực tế là đang đẩy kiếm linh đến bờ vực tử vong không còn cách nào khác. nếu như lần sau hắn không thể thanh tẩy bí lực trong đan điền, đến lúc đó cho dù kiếm linh vẫn còn, thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. hiện tại nếu không mạo hiểm, ít nhất vẫn còn một cơ hội để thử. lục cảnh đương nhiên biết mình nên chọn con đường nào và theo lần thứ ba tăng tốc, tốc độ thu nạp bí lực của kiếm ảnh cũng tăng vọt gấp ba lần so với trước. những tia bí lực nhỏ như nước trước kia, nếp này đã bùng lên thành những sóng lớn, giống như thủy triều dâng cao trên mặt biển, sóng vỗ mạnh mẽ. sau đó những cơn sóng ấy từ bốn phương tám hướng lao đến cùng nhau hội tụ chan vào trong kiếm ảnh chỉ trong chốc lát trên thân kiếm liền xuất hiện mấy vết nứt nhìn vào khiến người ta giật mình những vết nứt này không ngừng kéo dài lục cảnh thấy vậy trong lòng lo lắng cảm giác có điều không ổn hắn định chặt đứt liên kết giữa bí lực và kiếm ảnh nhưng chỉ trong khoảnh khắc vết nứt đầu tiên bắt đầu tự khép lại rồi vết nứt thứ hai thứ ba cũng lần lượt đóng lại cuối cùng trên kiếm ảnh xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ một bên thì vết rách không ngừng xuất hiện Một bên khác lại liên tục tự chữa trị Giữa hai quá trình này Kiếm ảnh duy trì một sự cân bằng kỳ diệu Cứ như vậy mà không bị vỡ vụn Mặc dù lúc nào cũng ở trong trạng thái Sắp sửa phá vỡ Lục cảnh tâm niệm như điện Rất nhanh đã đoán ra nguyên nhân Không khỏi trong lòng tán thưởng Quả nhiên công việc loại vật này mãi mãi không bao giờ bão hòa Nếu không ép buộc một chút Sao có thể biết rõ người này rốt cuộc có bao nhiêu tiềm lực Kiếm linh mới sinh ra hình nhiên biết rằng Sự sống và cái chết của mình đang ở trong giai đoạn nguy hiểm, nó căn bản không thể hấp thu hết nội lực trong thời gian ngắn như vậy, vì thế đã tự tìm một lối thoát, chấp nhận việc tự làm hại mình để vượt qua kiếp nạn này. Thông qua việc không ngừng vỡ vụn và tu bổ, nó đã tiêu hao hết phần bí lực mà mình không thể tiêu hóa. Lục cảnh không biết việc kiếm linh liều mạng vỡ nát và bồi bổ có ảnh hưởng gì đến kiếm, vì chuyện này với hắn quá xa xôi. Đối với hắn lúc này, thanh phi kiếm chỉ đơn giản là một loại bình ắc quy để sử dụng. Chỉ cần thanh phi kiếm này có thể duy trì việc hấp thu bí lực liên tục, vậy là đủ rồi. Tốc độ thu nạp bí lực đã tăng lên gấp 3 lần so với trước. lục cảnh đã có thể tiêu hao hết bí lực trong cơ thể mình trước khi đổi mới. sau đó kiếm linh nhìn qua có vẻ như đã đến giới hạn, cũng không còn tăng thêm nữa. cuối cùng vào giờ tí, lục cảnh đã thành công dọn sạch toàn bộ bí lực trong cơ thể mình, hoàn tất việc thanh lý. cho đến khi cuối cùng một tia bí lực hoàn toàn tiêu tan, đạo kiếm ảnh cũng lại trở nên yên tĩnh. vết nứt trên thân kiếm được hồi phục hoàn toàn, nhìn kỹ có vẻ còn thêm phần gương thực. lúc này lục cảnh thở vào nhẹ nhõm. Cả người ngại ra phía sau một chút Dựa theo kinh nghiệm của hắn Ngày đầu tiên tu luyện thường là khó khăn Và nguy hiểm nhất Nếu có thể vượt qua được ngày đầu Điều đó có nghĩa là hắn đã vượt qua được cửa ải khó khăn đầu tiên Tuy nhiên Lục cảnh cũng không dám quá lời là Hắn chỉ nghỉ ngơi một chút Khoảng nửa nén hương sau lại từ trên giường bỏ dậy Lần này bí lực lại trở nên khó hiểu Trong lòng hắn đầy những nghi vấn Mà chưa thể giải đáp Mặc dù trước đó ở tạm thư lâu Tiền cơ đã cho hắn một số chỉ dẫn nhưng cô ấy dù sao cũng chưa từng tự tu luyện bí lực. đối mặt với những câu hỏi của lục cảnh, tuyển cơ chỉ có thể từ những điển tịch xưa tìm kiếm đáp án. những vấn đề cơ bản thì còn có thể giải đáp, nhưng nếu là những câu hỏi tinh vi hoặc lý hoạt hơn, tuyển cơ cũng không thể đưa ra lời giải. vì vậy, lục cảnh quyết định tìm người khác. lần này là hạ hoè đệ tử được công nhận là có thiên phú bí lực xuất sắc nhất trong thư viện. nàng hiểu rõ bí lực hơn bất kỳ ai khác. lục cảnh cũng đã nghĩ đến việc có nên trực tiếp tìm hoàng giám viện hay chỉnh giáo thụ nhưng hắn biết rõ hai người này đều là lão hồ ly. dù lục cảnh không nói rõ, thì hai người đó chắc chắn cũng sẽ từ những câu hỏi của hắn mà đoán ra được chuyện gì đã xảy ra với hắn. mặc dù việc đổi mấy bí lực khiến lục cảnh vô cùng đau đầu, nhưng đó lại là bí mật lớn nhất trên người hắn, đã giúp hắn nhiều lần biến nguy thành an. sắp chia tay, trương tam phong cũng đã dặn dò hắn phải bảo vệ bí mật này. vì vậy lục cảnh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định không đi thẳng đến thư viện hay đi thiên giám để xin giúp đỡ, mà tự mình đến sân nhỏ của hạ hoè. Gõ cửa nàng, "Ai đấy?" Tiếng Hạ Hoè từ sau cửa vọng ra, "Là ta, ngươi đã ngủ trưa?" Lục Cảnh Đáp, "Chưa đâu." Hạ Hoè vừa nói xong, cửa sân liền mở ra từ bên trong, nàng mặc bộ đã bảo rộng rãi, chân đi đất, đứng trên bậc đá xanh, có vẻ như vừa mới xong việc tu luyện. Trên thực tế, từ khi bắt đầu nhập học tại thư viện, cuộc sống của đám học sinh đã trở nên rất bận rộn. Ban ngày, họ phải tham dự các buổi giảng, còn ban đêm thì ôn tập bài học. Bọn họ không chỉ tu luyện bí lực, mà còn phải giữ gìn võ công. Vì thế mỗi ngày đều bị nổi nhất công việc hận không thể chia mình ra thành hai thời gian ngủ và ban đêm cũng nhiều lần bị trì hoãn nhưng may mắn thay họ đều là người tập võ tuổi trẻ khỏe mạnh mỗi ngày chỉ cần ngủ đủ hai canh giờ là có thể đảm bảo cơ thể hồi phục ngày hôm sau vẫn có thể tiếp tục học tập tinh thần đầy đủ lục cảnh từ trong ổ Giang thành mang về một ít giam bông chia thành 7 phần rồi đưa cho hạ Huệ một phần nhận lấy xong hắn vò đầu nói thật có lỗi đã muộn như vậy lại đến làm phiền ngươi nhưng mà ta có một số vấn đề về tu hành muốn thỉnh giáo. Ừm, hạ hoè có chút khó hiểu, chính là liên quan đến bí lực. lục cảnh giải thích tiết, lục cảnh thừa nhận. lần này hạ hoè nghe rõ ràng, nhưng lại không khỏi nghi ngờ liệu mình có thực sự nghe đúng không. lục cảnh quan sát xung quanh một lát, xác nhận không có ai khác trong phạm vi. lúc này mới đóng cửa sân lại, rồi hỏi nếu một người trong nơi hoàng cung không có bí đỉnh, vậy hắn có thể tu luyện ra bí lực được không? hạ hoè nghe vậy, ngẩn người một chút không phải vì câu hỏi quá khó mà là vì câu hỏi này quá đơn giản. toàn bộ thư viện, có lẽ trừ lục cảnh đứng trước mặt nàng, không ai là không biết câu trả lời. tuy nhiên, hạ hoè lấy lại tinh thần, vẫn kiên nhẫn đáp. không thể. bí đỉnh đối với tu sĩ rất quan trọng. tất cả việc tu luyện bí lực đều xoay quanh bí đỉnh mà tiến hành. có thể nói, nếu không có bí đỉnh, thì không thể mở ra tu hành. nàng dừng một chút, rồi tiếp tục. có thể có một số người dựa vào bí lực siêu cao tương tính, trong quá trình tu hành, họ có thể thi chuyển một vài pháp thuật đơn giản như ta trước đây từng làm như vậy nhưng nếu không có đỉnh lô khai hỏa ta cũng không thể tu luyện ra dù chỉ một tia bí lực lục cảnh lại hỏi vậy nếu như không có bí đỉnh mà lại tu luyện ra bí lực liệu có ảnh hưởng đến việc học và sử dụng pháp thuật sau này không hạo hề suy nghĩ một chút rồi trả lời cái này chắc chắn sẽ có ảnh hưởng bí đỉnh là căn bản của tu hành nếu không có nó dù có tu luyện ra bí lực cũng khó có thể phát triển bền vững và sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại khi học pháp thuật sau này lục cảnh hơi khựng lại sau khi thanh lọc bí lực trong người, hắn lại kiểm tra nê hoàn cung của mình. tuy nhiên, ngoài đoàn khí quẩn quanh, hắn không thể thấy được bóng dáng của bất kỳ cái đỉnh lô nào. điều này khiến hắn càng thêm hoang mang. vậy, xem như ta đã bắt đầu tu hành rồi sao? lục cảnh tự hỏi trong lòng. đương nhiên là có ảnh hưởng. bí đỉnh không chỉ giúp ngươi hấp thu và luyện hóa bí lực từ thiên địa, Hạ huệ không chút do dự nói. nó còn là trung tâm điều khiển bí lực của ngươi. chỉ cần là pháp thuật phức tạp, cần điều động nhiều bí lực, cơ bản đều không thể thiếu bí đỉnh thế nhưng ta nghe nói có người không cần bí đỉnh cũng có thể điều động bí lực trong nay hoàn cung lục cảnh đáp ai nói với ngươi vậy hạ huệ nhíu mày nếu có người thực sự nói như vậy thì hoặc là hắn chưa hiểu rõ về bí lực hoặc là hắn đang muốn bắt ngươi làm trò cười ta nghĩ khả năng sau đây lớn hơn nhiều nhưng theo ta được biết người kia sẽ không nói dối ta đâu lục cảnh cười khổ hắn thề thốt nói với ta rằng trong thượng đan đình của hắn không có bí đỉnh chỉ có một đám khí không hiểu ra sao khí hạ huệ ngẩn người rồi bỗng nhiên bật cười ngươi có lẽ đã hiểu nhầm điều gì rồi. bí đỉnh không phải là chân đỉnh, nó chỉ vì tác dụng của nó tương tự như đỉnh, nên các tiền bối mới gọi là bí đỉnh. trên thực tế, hình dạng của bí đỉnh có vô vàn kỳ dị. mỗi tu sĩ có một kiểu đỉnh khác nhau, rất có thể là khác biệt. nguyên lai like là như vậy sao? lục cảnh cảm thấy mình lại một lần nữa thua thiệt trong việc hiểu biết. hắn thậm chí đã có bí đỉnh, vậy mà vẫn đi tìm đỉnh khắp nơi, quả thật giống như cưỡi lừa đi tìm lừa vậy. thật là một sai lầm lớn. điều này còn dẫn đến việc hắn lâm vào tình cảnh bí lực nguy hiểm. Người gây ra chính là con hư quỷ đó. Tuy nhiên, Lục Cảnh vẫn không hiểu tại sao, hư quỷ trong đan điền của hắn lại dạ qua một vòng và để lại cho hắn một cái bí đỉnh. Vì vậy, hắn chỉ có thể khiêm tốn tiếp tục hỏi hạ hoè, bí đỉnh chẳng phải là từ trong hư vô sinh ra sao? Không sai. Hạ hoè đáp, nhưng nói như vậy thì thực ra không hoàn toàn chính xác, bí đỉnh là sự kết hợp của thần hồn, hư vô chi khí và âm dương thần hỏa, hư vô chi khí một mình không thể tạo thành bí đỉnh được, vì trong hư vô chẳng có gì cả, muốn đúc đỉnh cần phải dùng thần hồn quấy động hư vô chi khí khiến chúng phát sinh diễn hóa căn cứ vào tư chất tu luyện của mỗi người vật liệu được diễn hóa từ hư vô chi khí sẽ không hoàn toàn giống nhau bình thường mà nói vật liệu càng gần với bản chất của thiên địa càng thích hợp để rèn đúc bí đỉnh ví dụ bí đỉnh của ta là ngũ hành bí đỉnh nhưng việc lập đỉnh chỉ mới là bước đầu tiên trong tu hành khi hư vô chi khí bắt đầu diễn hóa nó sẽ tạo ra rất nhiều tạp chất trong đan điền cho nên tiếp theo phải dùng âm dương thần hỏa để nung chính bí đỉnh suốt 300 ngày Đây cũng chính là quá trình trúc cơ. Đến ngày thứ 100, khi bí đỉnh hoàn thành, ngoài một đoàn hư vô chi khí cuối cùng sẽ được đưa vào trong đó. Những hư vô chi khí khác sẽ hoàn toàn tiêu tán. Lúc này, tu sĩ mới thực sự bước vào con đường tu hành. Nói xong, hạ hoe nhìn thấy lục cảnh. Có vẻ như hắn đang tròn mắt nhìn. Có lẽ chưa hoàn toàn hiểu hết. Cái gọi là thần hồn quấy hư vô chi khí, đúc đỉnh, khai thần lửa nung khô bí đỉnh. Lục cảnh tất nhiên chưa từng làm qua. Tuy nhiên khi nghe hạ hoài giảng giải về quá trình trúc cơ lục cảnh lại cảm thấy có chút quen tay trận đại chiến giữa hư quỷ và thiên nhất sinh thủy cuối cùng hai bên lưỡng bại câu thường niêm tựa hồ lại vô tình giúp hắn hoàn thành quá trình trúc cơ hai thế lực một sống một chết một thực một hư lẫn nhau giao tranh sự giao thoa giữa chúng không biết vì sao đã biến thành nguyên liệu để lục cảnh đúc đỉnh hơn nữa hình như chúng cũng nhận ra lục cảnh không có nhóm lửa âm dương thần hỏa nên sau khi hai bên đồng quy vu tận tàn phách liền hóa thành hai đám lửa cùng nhau bay vào trong bí đỉnh của hắn. chưa hết, có thêm một tình huống cảm kỳ lạ hơn. lục cảnh trước kia, vì tự đoạn đạo cơ đã nuốt thiên nhất sinh thủy, khiến cho mảnh hư vô chi khí trước đó nhanh chóng bị tiêu hao hết. nhờ vậy, hắn ngay cả công đoạn nung tạp chất cũng không cần tiết kiệm được rất nhiều thời gian. bí đỉnh của hắn từ lúc mới bắt đầu đã hoàn toàn thần túy, chỉ có sinh tử nhị khí. đợi khi đoàn hư vô chi khí cuối cùng được đưa vào bí đỉnh, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, lục cảnh đã hoàn thành quá trình trúc cơ. Mà những người khác phải mất cả trăm ngày Mới có thể hoàn thành Cứ như vậy, hắn hiện tại dù muốn dừng lại giữa chừng Cũng không có cơ hội Tuy nhiên, điều mà lục cảnh không ngờ Đến là tai họa lại còn chưa dừng Hạ hoè thấy hắn im lặng một lúc Rồi bỗng nhiên có vẻ như nghĩ ra điều gì Sắc mặt khẽ đổi. Đúng, người nói bí đỉnh của người kia Là đoàn khí phải không Lục cảnh vẫn còn một tia hy vọng trong lòng Hỏi, không sai Thế nhưng có cái gì thiếu hụt Hoặc là tiên thiên không đủ chăng Hạ hoè suy nghĩ một chút rồi đáp Không Theo như ta biết Chỉ có bí đỉnh càng hoàn mỹ Mới có thể tiếp cận được khí hình thái Bạn ngươi xem ra việc trúc cơ đã thành công rồi Nàng dừng một lát Rồi nói tiếp Kỳ lạ Trong thư viện này Ngoại trừ ta ra Tất cả mọi người đều đã hoàn thành trăm ngày trúc cơ Ta sao không nghe ai nói bí đỉnh của mình Lại là một đoàn khí Lục cảnh cuối cùng không thể giấu diến nữa Đành phải nói ra sự thật Không phải chỉ có ngươi Còn có một người cũng chưa hoàn thành trúc cơ Hạ hoè hơi ngạc nhiên Cảm thấy lục cảnh tối nay Có gì đó không bình thường, nàng chưa kịp phản ứng, khi thấy Lục Cảnh chỉ tay vào mình rồi nói: "Ta, trước đó, Lục Cảnh và Hạ Hoè là hai người duy nhất ở biệt hữu động thiên hạ xuống và không tu hành cùng ai khác. Bọn họ cũng là hai đệ tử duy nhất trong thư viện chưa hoàn thành trúc cơ. Tuy nhiên, thời gian tu hành của Lục Cảnh và Hạ Hoè có sự chênh lệch lớn, Hạ Hoè đã tu hành suốt trăm ngày, còn Lục Cảnh khi trước đây căn bản là chưa hề tu hành. Khi nghe Lục Cảnh nói đến bí đỉnh của chính mình, Hạ Hoè ngẩn người một lúc, Sau đó trên mặt nàng hiện rõ vẻ kinh ngạc Và vui mừng lẫn lộn. Ngươi, ngươi bắt đầu trúc cơ rồi sao Lục cảnh thản nhiên đáp Không phải bắt đầu ta đại khái Đã trúc xong cơ rồi Hạ Huệ nghe vậy Càng thêm khó hiểu Ngươi đã hoàn thành trăm ngày trúc cơ sao Điều này không thể nào Trước đây ta và ngươi vẫn chưa vào thư viện Ngươi làm sao có thể từ lúc Đó đã bắt đầu tu luyện Hạ Huệ lắc đầu không thể tin nổi Ta cũng cảm thấy khó mà tin được Lục cảnh cười khổ Nhưng có lẽ sự thật chính là như vậy